Chương 124 Thái tử phi, nương, đau quá, đau, Phong Linh xoắn lỗ tai của bà bảo, lôi nó vào trong phòng. "Tiểu tử thối, cái chuyện Minh chủ Võ Lâm là có chuyện gì xảy ra hả?" Nói, "Có phải là ngươi lừa gạt người ta hả?" Bảo Bảo đau đến nỗi nghiến hai hàm răng trắng ra. Hình Nhi đứng ở bên muốn tiến lên giúp Bảo Bảo một tay nhưng thấy bộ dạng hung hăng của Phong Linh thì chỉ dám đứng núp ở cửa gấp gáp. Bọn họ nói con là một kỳ tài Võ Lâm trăm năm mới gặp một lần, nhất định bắt con phải làm minh chủ Võ Lâm. Còn có cách khác đâu? Đánh chết nó cũng không nói đó là giao dịch của nó với thần hoàng. Kỳ tài Võ Lâm, con nghĩ đầu của nương con toàn bã đậu à? Bình thường con gây sự thế nào nương cũng không nói gì, nhưng mà Võ Lâm gì đó mà con cũng dám chơi à? Con có cần cái mạng nhỏ của mình nữa không vậy? Phong Linh Tức giận rút một cây gậy gỗ, còn có nói không? Không nói. Có tin là nương sẽ đánh con không? Làm ơn đi mà nương. Tốt xấu gì thì bây giờ con cũng là minh chủ kế nhiệm. Nương nể mặt con một tí được không? Cho con mặt mũi, con mẹ nó, xem ra là con muốn ăn đánh rồi. Nói xong đánh, bốp, một cái vào cái mông nhỏ của Bảo Bảo. Lúc này Dạ Vô Hàm khập khẽ đi tới. Vừa nhìn thấy cảnh này thì hắn nhíu mày. Phong Tam nương, nàng dạy con thế à? Nói xong hắn không để ý đến cái chân đau của mình mà đi lên đoạt lấy cây gậy trong tay nàng, ném qua một bên, Khinh Nhi thấy phụ thân thì vui mừng nhào tới, một tay hắn ôm con gái, một tay kéo bảo bảo ra sau lưng, nhìn chằm chằm Phong Linh, đứa bé nó nhỏ như thế, làm sao mà nàng lại xuống tay đánh nó được cơ chứ? Phong Linh tức giận, mẹ nó, ta đang dạy dỗ con trai mình, ngươi quản làm gì nhiều chuyện vậy? Dạ Vô Hàm cũng tức giận, Bắt đầu từ bây giờ nó chính là con trai của ta. Ta không cho nàng đánh nó. Cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Bảo há thành hình chữ o. Cái này, hai người tiến triển quá nhanh rồi. Xem ra lần này đi Tây vực, Nuer di andianol iquës ôn nâng nó thu hoạch được rất nhiều. Nhưng mà đáng chết, làm sao nó có thể giúp thần hoàng đoạt nương nó lại đây? Nếu như đoạt lại được rồi thì nó phải làm sao với dạ vô hàm? Hai, việc này thật nhức đầu. Ngươi vô lại, dám cướp con trai ta." Phong Linh vội vàng ôm lấy Hinh Nhi. "Vậy thì ta cướp con gái của ngươi." Dạ Vô Hàm cười một tiếng. "Được, đó cũng là con gái của nàng, con trai của nàng cũng là con trai của ta." Lời này nói ra có bao nhiêu là mập mờ. "Đúng là trần trụi." Phong Linh ngẩn ra, Hinh Nhi trong ngực cũng mở to hai mắt, bảo bảo thì lắc đầu. Xem ra tình cảnh của thần hoàng thúc thúc không ổn rồi. "Ta, ngươi chiếm tiện nghi của ta." Phong Linh giờ mới kịp phản ứng, trừng mắt nhìn hắn, sao ngươi nghĩ hay quá vậy? Châu Châu đứng ngoài cửa che miệng, mặc cho nước mắt tràn mi. Phong Tam Nương đã đoạt vương gia rồi, bây giờ ngay cả con gái của nàng cũng muốn đoạt đi sao? Mình đã thành người hai bàn tay trắng rồi. Tendy and Diana no equis o nàng địch an tĩnh ở bên cạnh bọn họ. Dù chỉ làm cái bóng cũng không sao, nhưng sao nàng ta lại có thể tàn nhẫn như vậy? Ngay cả cơ hội đó cũng không để cho nàng Nhất định nàng ta phải bức nàng đến đường cùng thì nàng ta mới cam tâm sao?" Nàng cắn môi, yên lặng xoay người, ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường. Sau khi Huyền Phong được quản gia an trí xong cũng đi đến phỉ ý hiên. Vừa vào đến cửa thì trùng hợp bị một chậu nước lạnh dội vào người. Ướt từ đầu đến chân, hắn cứng ngắc đứng ở cửa, vuốt nước trên mặt, "Ta, xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi." Vân Xuân vội vàng để chậu nước xuống, đi đến cạnh hắn. Thật xin lỗi, nô tỳ không biết bên đây có người. Một hương thơm ập vào mũi Huyền Phong, hắn mở hai mắt ra thì đập vào mắt hắn là một khuôn mặt thanh tú. Khuôn mặt tỏ vẻ áy náy lau nước cho hắn. Ưk, hầu kết của hắn chuyển động, hắn hít sâu một hơi, lui về phía sau một bước. Không sao, hắn cười một tiếng, không nhìn nàng nữa mà bước qua nàng đi vào trong nhà. Vân Xuân ngây ngẩn cả người, tay cầm khăn vẫn giơ trong không trung. Người này Là ai? Buổi trưa, quản gia phân phó phòng bếp làm vài món ăn mà Hàm Vương thích ăn sau đó đưa vào trong phỉ Y Hiên. Mấy người đang ngồi ăn, Phi Ưng đột nhiên đi vào bẩm báo. "Bẩm Vương gia, có thánh chỉ đến." Dạ Vô Hàm nhíu mày, để đũa xong, mời công công vào. "Vâng, lúc này, công công truyền chỉ trong cung đi vào." Đầu tiên ông ta cười thi lễ. "Chúc mừng Hàm Vương hồi triều bình an." Dạ Vô Hàm gật đầu. Hoàng thượng có nói Hàm Vương có thương thích không cần quy thiếp chỉ. Công công hắng giọng, cung kính lấy thánh chỉ ra đọc, "Hoàng đế chiếu viết, dân nữ Phong Tam Nương, Phong thái nhã nhặn, đoan trang, nay trẫm sắc phong làm thái tử phi." Khâm thử, thánh chỉ tuyên đọc xong, tất cả mọi người đều kinh hãi. Dạ Vô Hàm đột nhiên ngẩng đầu lên, "Thái tử phi, Phong linh kinh hãi, giật giật phi ưng, chỉ vào mình hỏi, "Ông ấy nói Phong Tam Nương là ta à?" Bảo Bảo nhíu mày, hai mắt trừng lớn. Thái tử phi, hoàng đế muốn làm cái gì? Hơn nữa, thái tử là ai? Tại sao chưa bao giờ nghe đến? Công công nhỏ giọng nhắc nhở. Hàm vương, mau tiếp chỉ." Dạ Vô Hàm nén sự tức giận, đưa tay ra nhận thánh chỉ. Hắn nheo mắt, quay đầu lại nhìn Phong Linh. Đôi mắt nàng mờ mịt lại chưa vẻ khiếp sợ. Sau khi tiễn công công đi, Phi Ưng tiến lên hỏi: "Vương gia, chuyện này thật là kỳ quái. Thái tử, ngài ấy?" Dạ Vô Hàm khoát tay, ngăn lại những gì mà Phi Ưng muốn nói tiếp, xoay người lại mỉm cười với Phong Linh, "Bây giờ ta vào cung để hỏi cho rõ." Hắn lại gần nàng, hai tay đặt lên vai nàng, nắm chặt lấy, "Nàng đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết tất cả." Phong Linh chỉ đưa mắt nhìn hắn, sau đó cười gật đầu. "Ừm." Dạ Vô Hàm lập tức ra lệnh cho Phi Ưng đưa y phục đến cho hắn. Sau đó đi vào cung với Phi Ưng và Huyền Phong. Lúc này Bảo Bảo mới lên tiếng, nghi ngờ hỏi, "Nương Nương biết thái tử à?" Phong Linh ảo não bĩu môi, "Làm sao nương có thể biết thái tử là ai được? Nhất định là lầm rồi mới phong ta làm thái tử phi." Bảo bảo không nghĩ thế, thánh chỉ đó không phải là đùa giỡn, nhưng trong đó có ẩn tình gì mà nó không biết đây. Mọi người đều không để ý, nếu là cô gái bình thường thì sẽ mừng như điên, nhưng Phong Tam nương lại không hề có tâm tư đó. Nàng sắp cùng với vương gia rồi vậy mà giữa đường lại nhảy ra một thái tử. Làm sao người ta lại không khẩn trương cho được? Mọi người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi dạ vô hàm thì quản gia vội vàng chạy vào. "Tam nương, có người trong cung tới." Phong Linh đứng lên, "Ai?" Không biết tại sao trong tim nàng cảm thấy hốt hoảng như sắp có chuyện gì xảy ra. Người trong phỉ ý hiên vội vàng đi ra cửa lớn thì thấy hai hàng cấm vệ quân đứng hiên ngang hùng dũng. Ở giữa có một cỗ kiệu lớn, có hai cung nữ tiến lên hành lễ. "Tham kiến thái tử phi." Nô tỳ phụng mệnh thái tử đón ngài vào cung, Phong Linh ngây người, chuyện này, đôi mắt truyền động, nàng che mặt cười duyên, các cô nương nhận lầm người rồi, ta không phải là Phong Tam nương, nàng xuất phù có việc, a ha ha, cung nữ đứng yên không động, bình tĩnh nhìn nàng, Phong Linh không cười nổi, các ngươi, biết ta à, cung nữ gật đầu, trong cung có bức họa của ngài, nhóm người bảo bảo đứng bên cạnh nhìn Phong Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Sự thông minh của Phong Tam Nương chỉ giới hạn ở đó mà thôi. Trường 125 Không xinh đẹp, không có dáng người, Hàm Vương, Hoàng thượng Đăng N.D.N.D.A.O.F.I.D. Ông E. Quốc Sư Đàm Đạo. Ngài không thể đi vào được, khôn mặt giả vô hàm lộ vẻ căng thẳng. Mỗi bước đi đều là cố hết sức, Phi ưng và Huyền Phong đi trước, dẹp thị vệ và thay giám, mở đường cho chủ tử. Hàm Vương, Hàm Vương, Ngài không thể. Đẩy cửa chính của thiện kinh các, hoàng đế dạ hồng thiên đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn. Cái chán chắc nịch, cánh mũi phong đài, có mười phần tướng của đế vương. Sắc mặt hơi tối lại, ngồi đối diện với hoàng đế liện đề ảo F.I.D. Ô Nà một nam nhân búi tóc. Mặc đạo bào màu xanh, gương mặt ông ta hơi lõm, môi mỏng, mắt trong veo. Đúng là có vài phần thiên phong đạo cốt, đôi mắt khép chặt của dạ hồng thiên từ từ mở ra. Liếc mắt nhìn dạ vô hàm tự tiện xông vào. Không tức giận, chỉ vung tay, các ngươi đều ra ngoài cả đi. Tuân chỉ, tất cả mọi người bao gồm cả vị quốc sư kia cũng đi ra. Dạ Vô Hàm chống cây gậy đi tới, cố gắng quỳ một chân xuống. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, hãy bình thân. Sau khi Dạ Vô Hàm đứng dậy, không nói Kha đi ễn đê áo S ID ôn sáu mà nói thẳng vào trọng điểm. Phụ hoàng, Nhi thần không hiểu, tại sao đột nhiên phụ hoàng lại hạ chỉ phong thái tử phi? Lại còn là phong tam nương? Dạ Hồng Thiên nhàn nhạt nói: "Còn đang chất vấn chậm sao?" Nhi thần không dám, Nhi thần cả gan phỏng đoán thánh ý, dường như phụ hoàng biết Phong Tam nương là ai. Dạ Hồng Thiên gật đầu một cái, "Nàng ta chính là Nhấp Tố Tố." Dạ Vô Hàm đè nén tức giận trong lòng, cắn răng hỏi từng chữ, Nhi thần cả gan hỏi phụ hoàng: "Tại sao phụ hoàng đã gả nàng cho Nhi thần, bây giờ lại gả nàng cho thái tử?" Dạ Hồng Thiên ôn hòa nói: 6 năm trước con đã hiu nàng rồi, nàng đã không còn là vương phi của con nữa. Lời của ông chọc đúng vào chỗ yếu của Dạ Vô Hàm. Nhưng mà điều đó không ngăn cản được quyết tâm hỏi được chân tướng của hắn. Vậy tại sao phụ hoàng lại đem khí phi của Nhi thần gả cho thái tử? Là vì lời tiên đoán của lão hòa thượng nhiều năm trước sao? Hắn còn nhớ rõ lúc đó phụ hoàng vì một câu phong tam ngôn có đế hậu chi tướng nên ban làm vương phi của hắn. Bây giờ là thế nào? Có phải là lặp lại việc đó? Nhưng vấn đề là tại sao lại là thái tử? Hoàng đế ngu ngốc đang sống ở Thanh Nhạc cung. Dạ Hồng Thiên không trả lời thẳng, chỉ nhàn nhạt nói, "Trẫm đã cho con cơ hội, có lẽ đây cũng là vận mệnh." Phụ hoàng, Dạ Vô Hàm không nén được tức giận nữa. "Mặc kệ là ý chỉ gì của phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không đưa Phong Tam nương cho bất kỳ kẻ nào. Ngươi định làm trái với thánh chỉ của trẫm?" Giọng nói của Dạ Hồng Thiên vẫn bình thản như cũ, không nổi giận cũng không giận, giống như là một cư sĩ thanh tâm quả dục, trừ phi phụ hoàng nói cho Nhi thần nguyên nhân chính, nếu không, Nhi thần sẽ không để yên. Trầm mặc, Trẫm đã già rồi, Dạ Hồng Thiên chỉ nói một câu như vậy, ý tứ rõ ràng là bây giờ ông chuẩn bị muốn truyền ngôi rồi. Nếu như nhất định nghiệm chứng lời tiên tri của lão hòa thượng. Vậy thì người nào cưới nhất tố tố, người đó chính là hoàng đế. Dạ Vô Hàm hít sâu một hơi, cố gắng khôi phục bình tĩnh, hai mắt dần lạnh, tỏa ra hàn quang làm người ta sợ hãi. "Phụ hoàng, có phải người đang ép Nhi thần không? Sử dụng nữ nhân mà hắn yêu mến để làm mồi nhử, buộc hắn phải lên vị hoàng đế." Dạ Hồng Thiên không lên tiếng, nhắm hai mắt lại, một lúc sau, Dạ Vô Hàm gật đầu. "Nhi thần đã hiểu, nhìn phụ hoàng một lòng chỉ lo tu luyện thành thiên, không màng thế sự." Thật ra thì biết hết tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Cũng không phải là ông không cảm giác được cái gì, ông biết rõ tất cả mọi chuyện mà siêu hoàng hậu và Cảnh Vương thúc đang làm. Nhưng mà tiếc là khi ông bắt đầu cảnh giác thì đã không còn kịp rồi. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Dạ Vô Hàm chạy thẳng về Vương phủ nhưng vừa vào phủ thì được thông báo Phong Tam nương đã được người trong cung đón vào rồi. Ngay tức khắc sự tức giận của hắn lan ra, người trong phủ chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến như vậy. Phỉ Ưng tiến lên, "Vương gia ngài muốn đến thanh nhạc cung của thái tử sao?" Sắc mặt Dạ Vô Hàm tối lại, ngón tay nắm cây gậy trắng bạch, mặc dù hắn chỉ hận không thể vọt vào trong cung để đón Phong Tam nương, nhưng hắn vẫn tỉnh táo lắc đầu một cái. "Nếu như bổn vương xung đột với thái tử điện hạ thì người được lợi sẽ là Cảnh Vương thúc." Huyền Phong vội vàng la lên, "Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để Mạc Phong Tam nương làm thái tử phi?" Phỉ Ưng nhíu mày, Những điều này nói không chừng đều là ý của hoàng thượng. Thái tử là người ngốc, ngài ấy không hiểu được gì cả, Tam nương sẽ rất an toàn." Dạ Vô Hàm mím chặt môi, trầm ngâm trong chốc lát, "Ngày mai là ngày sinh của Siêu hoàng hậu, các ngươi hãy chuẩn bị một lễ vật thật lớn. Bổn vương muốn vào cung chúc thọ." Trong mắt nguy hiểm lóe lên, khóe môi nở một nụ cười hung ác. Thanh nhạc cung lớn như vậy nhưng ngoại trừ thị vệ cấm quân ở ngoài thì số cung nữ và thái giám ở đây thật là ít ỏi. Phong Linh đi trong đại sảnh, xoa xoa hai bàn tay, nếu nàng nhìn thấy thái tử ngốc đó thì phải dạy dỗ cho hắn ta kêu cha gọi mẹ, bắt hắn ta phải ngoan ngoãn đưa nàng trở về. Khi nàng xoay người lại một lần nữa thì đột nhiên hết cả hồn. "Mẹ ơi!" Không biết từ lúc nào sau lưng nàng có một người đang đứng. Hắn mặc một trường bào hoa lệ, vóc người khá cao, cao hơn Phong Linh một cái đầu. Hắn đứng đó cười như không cười liếc nàng. Phong Linh chợt che miệng không để cho mình gào lên. Phật Tổ ơi, thượng đế ơi, vị thần tiên nào đánh ngất nàng đi? Lần đầu tiên nàng thấy một nam nhân đẹp như vậy, để ta hắn thì dùng một chữ, đẹp, hai chữ, thật đẹp, ba chữ là mỹ nam tạc, nàng nhìn hai mắt nhìn như đang cười nhưng thật ra trong đôi mắt lại rất lạnh lùng. Làm nàng có cảm giác giống như, giống như đã từng quen biết, nàng chính là thái tử phi. Giọng nói của hắn rất từ tính, êm tai, trầm thấp. Chui vào trong tay làm lòng nàng tê tê. Giống như có một dòng điện đang chảy trong cả người. Một tiểu thái giám lại gần. Bẩm thái tử. Đây chính là Phong Tam Nương. Là thái tử phi của ngài. Thái tử. Cái miệng của Phong Tam Nương hơi co lại. Mắt không nháy được. Đúng là không đùa với người hoàng gia được. Sao lại có thể sinh ra được cực phẩm như thế này. Không biết phải tích lũy mấy đời nữa. Bỗng nhiên hắn lại gần. Phóng đại dung nhan tuyệt mỹ làm Phong Tam Nương không né tránh kịp. Nàng không xinh đẹp, hắn ta không lưu tình nói, ánh mắt di chuyển xuống ngực của nàng, tiếp theo là eo, sau đó dòm ra phía sau nhìn cái mông nàng một chút. Bộ dạng có vẻ như không hài lòng, lại nói một câu, nàng cũng không có dáng người. Mẹ kiếp, không thể làm cho người ta yêu thích được mà. Tiểu thái giám bên cạnh nhịn cười nói, việc đó, đây là thái tử phi mà hoàng thượng đã sắc phong. Ý muốn nói, dù có như thế thì thái tử ngài cũng phải nhận. Phong linh nổi giận Chương 126. Khiêu chiến, Phong Linh nổi giận, "Mặc Kệ hắn, ta có phải là thái tử hay không?" Nàng bẩy tư thế một tay chống nạnh, một tay chỉ chỉ vào người hắn ta. "Ta không xinh đẹp, ta không có dáng người có liên quan gì đến nhà ngươi không? Ngươi đừng có nghĩ rằng bộ dạng mình xinh sắn thì có thể tự tiện phê bình người khác. Trên đời này còn có nhiều người diện mạo xinh đẹp lắm. Thiếu gì người có khuôn mặt yêu nghiệt như ngươi. Ngươi còn phách lối nữa cẩn thận làm dân chúng nổi giận." Mỗi người cho ngươi một ngụm nước miếng cũng đủ để ngươi chết đuối rồi." Tiểu thái dám không thể tin được, trợn to hai mắt, "Ngài, ngài dám giáo huấn thái tử điện hạ, ta đây giáo huấn hắn ta thì làm sao? Các ngươi cẩn thận, làm mất nhã hứng của tỷ tỷ thì, thì ta sẽ đốt cung điện này của các ngươi." "Ngươi, ngươi, ngươi, ta làm sao?" Phong Linh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào thái tử, "Tiểu tử, ta nghe nói ngươi là kẻ ngu à?" "A, tiểu thái dám muốn điên rồi." Nữ nhân này muốn chết à? Nàng không biết là Thái tử điện hạ không muốn nghe người khác nói ngài ấy là kẻ ngu hay sao? Nhưng mọi người không ngờ, Thái tử điện hạ không những không nổi giận mà còn thành thực gật đầu. Chỉ tay vào tiểu thái giám, "Bọn họ vẫn thường lén lút nói ta như vậy." Tiểu thái giám hít một hơi, sợ hãi vội vàng quỳ phục xuống đất, "Thái tử điện hạ minh giám, tiểu nhân không dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy." Cho dù có mười mạng tiểu nhân cũng không dám Phong Linh sững sốt một chút, không ngờ thái tử này ngốc thật, nàng nhíu mày nhìn hắn, "Này, muốn kết hôn với ta là chủ ý của ngươi à?" Thái tử đột nhiên ngáp một cái, "Buồn ngủ quá, thái tử phi, ngươi nên bồi bản thái tử ngủ chưa?" Nói xong, bắt lấy bả vai của Phong Linh, nhìn hắn ta có vẻ gầy yếu nhưng sức lực lại lớn vậy. Phong Linh nhìn chằm chằm vào bàn tay của hắn, nặn ra hai chữ từ trong kẽ răng, "Bỏ ra." Tiểu thái giám vì muốn biểu hiện nên vội vàng quát lên. Sao lại vô lại với thái tử điện hạ? Phong Linh nghiêng đầu, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn tiểu thái giám. Tiểu thái giám nuốt một ngụm nước bọt, từ từ lui về phía sau, giọng càng lúc càng nhỏ. Thái tử điện hạ không phải là người mà ngài có thể khiển trách, đột nhiên Phong Linh cười khẽ, thái độ ôn hòa thân thiết, "Tiểu công công, làm phiền ngươi ra ngoài rồi đóng cửa lại." Tiểu thái giám kinh hãi. Nữ nhân này quá lớn mật, lúc nãy còn bình thường bây giờ thấy sắc đẹp của thái tử thì nổi lên ý muốn ăn thái tử sao? Thái tử vẫn chỉ nhắm hờ mắt, trên khuôn mặt lộ một ý vị kỳ bí. Tiểu thái giám thấy thái tử ngu không ý kiến thì thức thời lui ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại. Hắn ta vừa đóng cửa lại thì Phong Linh trực tiếp kéo thái tử đặt nằm dưới thân. Cười gần, ngươi muốn lấy ta làm thái tử phi đúng không? Ha ha. Ngươi đã muốn tìm tai vạ thì đừng trách ta đây động tay động chân." Thái tử nghiêng đầu, đôi mắt đẹp có một tầng sương mù mỏng, giọng điệu buồn bã, "Ngươi thật là hung dữ, giống như những người khác chỉ biết đánh ta, mắng ta, cho ta ăn cơm thừa." Phong Linh ngẩn ra, "Được rồi, đoạn đối thoại rất quen thuộc." Nàng bất tri bất giác buông tay ra. Thái tử đứng lên, nhẹ nhàng xoa bả vai bị nàng vặn đau. Phong Linh tò mò hỏi, "Ai đánh ngươi mắng ngươi thế?" Hoàng hậu Thái tử cắn môi, sự lạnh lùng trong mắt biến mất, nhìn như sắp khóc, "Này này này, không phải là ngươi sắp khóc đó chứ?" Phong Linh liếc mắt nhìn, nàng không quen nhìn một người đàn ông rơi nước mắt, Phong Linh nhìn hắn như đang chịu rất nhiều uất ức thì nàng cảm thấy mình giống như bà ngoại sói đang bắt nạt cô bé quàng khăn đỏ vậy. Nàng ngồi xuống, hỏi hắn, "Hoàng hậu thường xuyên đến đây à?" "Ừ," hắn gật đầu trả lời. Phong Linh không cần hỏi cũng đoán được hoàng hậu tính cái gì. Hắn ta là thái tử, là người thừa kế ngôi vị hoàng đế trong tương lai, cũng là cái đinh trong mắt nàng ta. Đối mặt với thái tử như vậy, Phong Linh cũng không tỏ ra hung hăng nữa, nàng buồn buồn nói: "Ta mặc kệ, ngươi phải nói với phụ hoàng của ngươi, nói là ngươi không thích ta, muốn ông ấy tìm một phi tử khác cho ngươi." Đang nói thì tiểu thái giám vội vã đẩy cửa đi vào. "Thái tử, hoàng hậu nương nương đến." Phong Linh nhíu mày, Đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền. Thái tử vội vàng khoát tay. Không gặp, không gặp, Thái tử to gan, ngay cả bổn cung cũng không gặp à. Diêu hoàng hậu đi đến, ánh mắt lướt qua thái tử, nhìn vào Phong Linh, Phong Tam nương, chúng ta lại gặp rồi. Phong Linh cười lạnh, phúc thân, tham kiến hoàng hậu nương nương. Diêu Ngọc ngồi xuống ghế chủ vị, đôi mắt phong tình vạn trùng, tràn đầy địch ý nhìn Phong Linh. Ngươi cũng không tệ. có bản lĩnh nhảy từ Hàm Vương phủ vào Thanh Nhạc cung. Phong Tam nương, ngươi đúng là không biết điều, có can đảm chạy lại dưới mắt bổn cung, đây là hoàng cung, là hoàng cung của hoàng thượng, không phải là hoàng cung của hoàng hậu nương nương. Phong Linh luôn không có hảo cảm với nữ nhân này, nàng không cần khách khí với nàng ta. Nói sao đi nữa thì đây cũng là cung điện của hoàng hậu trước. Nàng đoán là sẽ không ai dám dương oai ở đây. Diêu Ngọc bị Phong Linh chống đối thì khuôn mặt phủ một tầng sương lạnh. Nhưng nàng ta không làm gì mà âm trầm cười một tiếng. Nhìn về phía thái tử đang im lặng, tại sao thái tử thấy bổn cung lại không vấn an vậy? Hừ, ngươi không hiểu quy củ như vậy thì sau này làm sao có thể làm hoàng đế được. Sau đó nàng ta quay sang phân phó với người ở hai bên. "Người đâu?" Vả miệng, thái tử hơi chậm lại, thấy có cung nữ tiến lên, vội vàng núp sau lưng Phong Linh. "Đợi đã." Phong Linh chặn trước người hắn, đột nhiên nàng tỏ ra chính khí. lạnh lùng nhìn chằm chằm. Các ngươi trợn to cái mắt chó lên nhìn một chút. Đây là thái tử, là thái tử của Minh Tịch triều. Ai dám động đến ngài ấy thì chờ mà dọn đầu của các ngươi đi. Công nữ thái giám bị Phong Linh dọa như vậy cũng không dám đi lên nữa. Khốn kiếp, Diêu Ngọc vỗ bàn nhìn chằm chằm vào Phong Linh, nói từng câu từng chữ. Phong Tam nương, bổn cung cảnh cáo ngươi, đây không phải là Hàm Vương phủ. không phải là nơi Bạn mà ngươi có thể giễu võ dương oai, ngươi dám Thôi chọc mình. giận bổn cung. Hừ hừ, chỉ sợ hậu quả ngươi không thể gánh được. Cảnh cáo của nàng ta mang theo một tia hơi thở tử vong, trái tim phong linh đập thình thịch, hai mắt rũ xuống, thấy việc không tốt, hăng hái làm việc nghĩa là việc tốt nhưng chính mình bị dây vào thì mất nhiều hơn lợi. Nhưng nàng nhìn thấy Diêu hoàng hậu thì nàng không bình tĩnh được. Dứt khoát nàng đầu lên, hôm nay nàng khiêu chiến với nàng ta Tam nương cũng muốn nhắc nhở hoàng hậu một câu, Giang Sơn minh tịch của họ giả, không phải của họ Diêu. Thái tử đứng bên cạnh, ánh mắt thâm thúy, nhìn nàng không chớp, ánh mắt lóe lên tia sáng thần bí. Bốn mắt đụng nhau, tia lửa văng khắp nơi. Diêu Ngọc giận quá nên cười. Nàng ta đứng dậy đi đến trước mặt Phong Linh, cười càng xinh đẹp, chưa từng có ai dám vô lễ như thế với bổn cung. Phong Tam nương, ngươi được đấy, mặc dù trong lòng nàng sợ muốn chết. trong lòng bàn tay đều là mồ hôi nhưng Phong Linh vẫn tươi cười. Hoàng hậu nương nương quá khen. Ha ha, nàng ta cười khẽ, từ từ đi mất, Phong Tam nương, ngươi hãy tự chăm sóc mình cho tốt. Phong Linh khẽ run người, nàng biết mình đã đắc tội với Diêu Ngọc rồi. Nàng ta vừa rời khỏi, Phong Linh tự đấm mình. Nàng hối hận, nàng hối hận quá, đúng là kích động hại chết người. Đột nhiên, người phía sau ôm chặt lấy nàng. Ngươi không phải sợ, có ta ở đây. sẽ không ai có thể động vào ngươi. Chương 127. Dạ Tàn Nguyệt, Phong Linh sừng sốt, quay đầu đi, thái tử buông nàng ra, tươi cười câu hồn, bởi vì nàng là thái tử phi, tương lai chính là hoàng hậu, sẽ lợi hại giống như Diêu hoàng hậu. Phong Linh nghi ngờ nhíu chặt mày, nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, cảm giác thái tử này là lạ sao đó, nhưng lại không nói nên lời. Này, ngươi tên là gì? Dạ Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt, Phong Linh lắc đầu một cái. Cái tên này nghe như điểm xấu, không hay bằng Doanh Nguyệt hay Mãn Nguyệt gì đó. Được rồi, Dạ Tàn Nguyệt, chúng ta tiếp tục đề tài vừa mới nói đi." Phong Linh quyết định nói rõ ràng với hắn. "Ta." Dạ Tàn Nguyệt không đợi nàng bắt đầu, đã hướng bên ngoài hô to, "Tiểu quý tử, ta đói rồi, muốn ăn cơm." Phong Linh nhìn ra bên ngoài, qua giữa trưa ánh mặt trời rất chói mắt, hiện tại chắc chỉ khoảng 3 4 giờ gì đó, hắn ăn cơm buổi nào chứ? Ngay lúc này, tiểu thái giám kia hấp ta hấp tấp chạy vào. Thái tử điện hạ xin chờ một chút, nô tài đi truyền lệnh ngay ạ." Dạ Tàn Nguyệt quay đầu cười với Phong Linh, sau đó tự nhiên đi qua kéo tay nàng. "Thái tử phi, nàng đói đến mức xanh sao vàng vọt luôn rồi này, phải bồi bổ thật tốt mới được." Nói cho nàng biết, "Ở phủ ta có đầu bếp lợi hại nhất hoàng cung đấy, hắn nấu ăn ngon vô cùng." Nói không chừng Nếu hoàng hậu nương nương mà đến đây, sẽ ghen tị với bản thái tử ta có một đầu bếp giỏi đó. Phong Linh trợn trắng mắt, theo ý hắn, té ra siêu hoàng hậu là một kẻ tham ăn. Không lâu sau, một hàng tiểu thái giám theo thứ tự bưng thức ăn vào. Dạ Tàn Nguyệt kéo Phong Linh ngồi xuống, tiểu quý tử dâng đũa cho hai người. Thái tử, phong cô nương xin dùng bữa. Dạ Tàn Nguyệt bỗng mất hứng, gọi thái tử phi, Phong Linh thật mâu thuẫn với xưng hô này, nhưng nghĩ lại, Nàng so đo với một kẻ ngốc làm gì? Dù sao gọi cũng không mất miếng thịt nào. Để hắn gọi vậy, vâng, vâng, tiểu quý tử nhận sai. Nói lại, thái tử, thái tử phi xin dùng bữa. Ừ, lần này Dạ Tàn Nguyệt hài lòng gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp như hoa đào. Thái tử phi, ăn cái này, nếm thử cái này nữa. Hắn không ngừng gắp đồ ăn cho Phong Linh, nàng không thiêng ăn, cái gì cũng chịu miễn no là được. Nói thật Đầu bếp ở đây đúng là rất giỏi, làm đồ ăn ngon hơn Hàm Vương phủ nhiều. Dạ Tàn Nguyệt thấy nàng cứ liên tục nhét đồ ăn nhồi đầy cái miệng nhỏ nhắn, chỉ lo vừa cười tủm tỉm vừa gắp đồ ăn vào chén nàng. Còn mình thì chưa ăn được miếng nào. Lúc này, tiểu quý tử bưng một bình rượu đã hâm nóng vào, rót rượu cho hai người, ánh mắt sắc bén sẹt qua, ngay sau đó khôi phục như trước. Phong Linh đang rất khát, vừa định cầm lên uống, ai ngờ lại bị Dạ Tàn Nguyệt sượt mất. Nàng, sao nàng lại uống rượu? Phong Linh không hiểu, uống rượu thì sao? Nàng là nữ nhân, nữ nhân sao lại uống rượu? Trời ạ, thật đáng sợ, Dạ Tàn Nguyệt kinh ngạc, không thèm quan tâm Phong Linh. Hắn kêu to, bưng rượu chạy ra ngoài, ném thật xa, xoay người vào quát, "Tiểu quý tử, về sau không được dâng vật bẩn thế này, nếu dám để thái tử phi chạm vào, cẩn thận đầu ngươi." Tiểu quý tử cúi đầu vội vàng đáp lời, "Vâng, vâng." Phong Linh há hốc miệng, cần đến mức này sao? Ngay sau đó, nàng lắc đầu một cái. Thái tử này quả nhiên bệnh không nhẹ. Tơm nước xong, Phong Linh nghĩ, hiện tại chắc nói chuyện được rồi, nhưng Dạ Tàn Nguyệt còn muốn ăn trái cây. Ăn xong trái cây, lại quấn nàng đòi nàng kể chuyện cổ tích, nàng không kể liền khóc, khiến nàng thật muốn nổi điên. Ở đây nàng là thái tử phi, chứ không phải bảo mẫu a. Rốt cuộc, trời tối, Phong Linh khoanh tay, Phiền náo đứng bên giường, chân đánh nhịp, nói đi, rốt cuộc thái tử có thể nghe ta nói hay không? Trên giường, Dạ Tàn Nguyệt chỉ mặc quần áo thật mỏng, nằm nghiêng, lộ nửa vai, đôi mắt câu hồn nhìn thẳng nàng. Ta nghe không hiểu nàng nói gì? Mẹ nó, Phong Linh giật điên, Dạ Tàn Nguyệt, ngươi cố ý đúng không? Ngươi cố ý trỉnh ta. Nàng giống ta, nàng, nàng hung giống như hoàng hậu, nàng cũng hư như hoàng hậu. Hắn cắn góc chăn, nước mắt không ngừng chảy. nàng khi dễ ta. Trời ạ, cho thiên lôi đến đánh chết ta đi. Phong linh vỏ đầu bứt tai. Nàng dám thế, ngay cả bảo bảo cũng không khó dụ như vậy, tên này chính là đánh không được, trừ khi không xong, không thể đụng vào, nếu không truyền đến tai hoàng hậu thì mạng nhỏ nàng cũng không còn. Thế giới tốt đẹp như vậy, nàng không nên nóng nảy. Hít sâu, sau đó mỉm cười, thái tử điện hạ, ta không hung ngài, ta cũng không khi dễ ngài. Ngài có thể chăm chú nghe ta nói mấy câu không? Hơn nữa bảo đảm sẽ không ngắt lời ta. Dạ tàn nguyệt cố gật đầu một cái. Được rồi, chỉ cần nàng không hôn ta. Ta có thể suy nghĩ. Phong Linh miến răng miến lợi cười. Khiến ngài vất vả rồi. Dạ tàn nguyệt lười biếng liếc nàng. Sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Tới đây ngồi, đứng xa. Ta phải ngước chóng mặt lắm. Không cần, ta đứng chỗ này được rồi. Vậy được, ta ngủ, hít sâu. Thế giới tốt đẹp như vậy mà, nàng không nên nóng nảy. Phong Linh giống như vừa biến thành robot, bước từng bước cứng ngắc, ngồi xuống giường, xoay người, mỉm cười, bây giờ thấy rõ chưa? Ừ, Dạ Tàn Nguyệt cười một cái, duỗi tay ra, ấn nàng nằm xuống, chết tiệt, ngươi không cần quá đáng. Ta nhịn ngươi lâu rồi nha. Phong Tam nương nàng không phát uy, hắn lại xem nàng như người chết. Phong Linh giơ chân lên định đá một phát, chẳng những không đá được, Còn bị hai chân hắn đè lại, Dạ Tàn Nguyệt giống như bạch tuộc dùng tay chân quấn nàng. Không chờ Phong Linh phản kích, hắn đã kêu to: "Ô, nàng khi dễ ta, nàng khi dễ ta, ta muốn đi mách phụ hoàng." Phong Linh chì chiả hắn, lại chì chiề mình, tức đến biến giọng: "Ta, khi dễ ngươi, lúc này, nếu có người nói với nàng, thật ra bầu trời có màu phân gà, nước biển có màu phân chó, nàng nhất định sẽ không kỳ quái." Toan đậua Nga chính là để nói tình huống như bây giờ. Dạ Tàn Nguyệt càng quá hơn, hắn vùi đầu vào ngực Phong Linh, ướt ức nức nở, người ta ở đây cô đơn một mình, thật vất vả mới có một thái tử phi, nhưng lại hung như vậy. Hít sâu lần nữa, cho dù thế giới không tốt đẹp, nàng cũng không nên quá nóng nảy. Được rồi, rốt cuộc Phong Linh thỏa hiệp, hoàn toàn buông tha dễ dụa, đến tột cùng là ngươi muốn hành hạ ta đến chết, hành hạ ta đến chết. hành hạ đến chết, Dạ Tàn Nguyệt khó hiểu ngẩng đầu lên, đột nhiên cười, bất thình lình hôn trộm mặt nàng một cái. "Ngoan, chớ nói lung tung, ta làm sao nỡ?" Chương 128: Thái tử điên rồi, Phong Linh nhìn về phía gương mặt hoàn mỹ, nàng chần chờ, rốt cuộc là người này bị bệnh tâm thần hay là bị bệnh thần kinh vậy? Bỗng nhiên nến trong phòng vụt tắt, cả căn phòng trở nên tối đen như mực, Phong Linh ngẩn người.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 mắt nháy điên cuồng, "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì?" Dạ Tàn Nguyệt không nói gì, chỉ mỉm cười nhún vai, khóe môi nâng lên, đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Dạ Tàn Nguyệt lười biếng nói, "Vào đi." Cửa được đẩy ra, một hàng cung nữ Băng Khanh Long, y phục, chậu nước, mỗi thứ đều có hai cung nữ Băng hai bên, hành lễ, nói những lời nói cắt thường, "Chúc thái tử, thái tử phi trăm năm hòa hợp, chúc thái tử, thái tử phi uyên ương bích hợp."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 Nàng đúng là đen đủi. Chương 129. Dạ Vô Hàm, ngươi đang ở đâu? Phong Linh chạy ra thì nhìn thấy Dạ Tàn Nguyệt đang níu lấy một tiểu thái giám. Một tay đặt trên cổ của hắn, nàng nhìn kỹ lại thì tên tiểu thái giám đó chính là tiểu quý tử. Cậu ta sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, "Thái, Thái tử." Ánh mắt Dạ Tàn Nguyệt run lên, khoảnh khắc đó hắn như ác ma. Phong Linh thấy tay phải của hắn sắp đập xuống thì không kịp nghĩ ngợi gì vội vàng chạy tới nắm chặt tay của hắn. "Dạ Tàn Nguyệt, ngươi tỉnh táo lại một chút đi." Ánh mắt từ từ rời đi, rơi trên người nàng, lạnh lùng như vậy, tàn nhẫn như vậy nhưng trong ánh mắt đó mơ hồ ẩn chứa một nỗi đau. Một nỗi đau mà hắn không thể nói rõ, một nỗi đau mà nàng không lý giải được. "Thái tử phi, ngài cứu nô tài với." Ánh mắt tiểu quý thư tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Phong Linh. Giả Tàn Nguyệt lại nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn hắn, ta làm người ta không thể phát hiện trong đôi mắt thần bí hiện lên tia sát ý. Thị vệ, thái giám, cung nữ đứng bốn phía xung quanh nhưng không ai dám tiến lên. Trước kia thái tử ngu nhưng bây giờ thái tử điên rồi. Ai dám tiến lên? Phong Linh cắn răng, nhìn hắn nói một cách chân thành, "Xin lỗi, ta không nên nói như vậy, ta biết đó là kinh nhường sự tôn nghiêm của ngươi, ta nhận lỗi với ngươi." Nếu như ngươi vẫn còn giận thì chút lên người ta đây này. Ta đảm bảo sẽ không oán hận nữa đâu. Dạ Tàn Nguyệt, ngươi thả hắn ra có được không? Có lẽ lời nói của nàng đã đả động đến hắn hoặc là hắn đã khôi phục lại được một chút lý trí. Dạ Tàn Nguyệt thu lại lệ khí, hắn nhìn nàng không chớp mắt, Phong Linh không dám thả lỏng người, cố gắng tỏ vẻ hữu nghị với hắn, nở một nụ cười thân thiết, giọng nói dịu dàng, "Bây giờ ngươi từ từ, từ từ buông hắn ra." Dạ Tàn Nguyệt nhìn nàng, nở nụ cười, đó là một nụ cười hút hồn câu phách, cực kỳ yêu nghiệt, Phong Linh không cảm thấy sát ý của hắn, lặng lẽ thờ phào nhẹ nhõm. Những chuyện xảy ra tiếp theo làm mọi người kinh hãi. Đột nhiên Dạ Tàn Nguyệt dùng sức, tiểu quý tử không tin được trợn to cặp mắt, từ từ, đầu hắn vô lực nhũ xuống. "A!" Tiếng thét chói tai nổi lên khắp bốn phía, không ai dám ở lại đây, tất cả đều chạy trối chết. Phong Linh quên phản ứng, quên thét chói tai, càng quên không chạy trốn. Nàng cứ đứng ngơ ngác ở đó. Nàng đứng rất gần với hắn, thậm chí nàng còn nghe được tiếng răng rắc khi Cổ tiểu quý tử bị vặn gãy. Dạ Tàn Nguyệt buông tay ra mặc kệ cho tiểu quý tử ngã trên đất. Từ đầu đến cuối mắt hắn ta đều mở to giống như không tin được sự thật trước mắt. Trong ống tay áo của Dạ Tàn Nguyệt có một chấm nhỏ như ẩn như hiện. Sau khi thần kinh nàng hết kinh ngạc, Phong Linh đột nhiên xoay người bỏ chạy. Hắn ta là kẻ điên, hắn ta là một kẻ không hơn không kém kẻ điên, nhưng nàng chưa chạy được mấy bước thì Dạ Tàn Nguyệt kêu lên một tiếng. "Tam nương." Giọng nói đó mềm yếu, vô lực, không biết nàng bị quỷ thần xui khiến thế nào. Nàng dừng lại, quay đầu, Dạ Tàn Nguyệt khổ sở ngồi trên mặt đất, máu tươi chảy xuống theo khóe miệng. Hắn nhìn nàng, đưa tay ra, "Nàng đừng đi, nàng đừng bỏ ta lại." Phong Linh nhìn người đang nằm trên giường hai mắt nhắm chặt, tự nói với mình là nàng bị điên rồi. Khi nàng nhìn thấy hắn như vậy thì nàng cũng không bỏ về mà còn dìu hắn về phòng. Gọi Ngự Y đến, nàng gõ vào đầu của mình. Không ngờ bệnh ngu cũng có thể lây được. Mới ở với hắn có một ngày mà nàng đã bị lây bệnh rồi. Sau khi Ngự Y chẩn đoán bệnh xong đi đến trước mặt nàng. Bẩm Thái tử phi, Thái tử điện hạ bị trúng độc. Trúng độc? Phong Linh cũng không rảnh mà so đo câu. Thái tử phi kia mà nàng bị hai chữ Trúng độc, hấp dẫn toàn bộ chú ý. Đúng vậy, theo như thần chuẩn đoán, độc tính ở trong cơ thể cũng khoảng 3-4 canh giờ. Cái này, vậy là khoảng nửa đêm qua sao? Phong Linh vội vàng hỏi lại, vậy độc của hắn có thể giải không? Hắn có gặp nguy hiểm không? Xin Thái tử phi yên tâm, độc mà Thái tử điện hạ chúng phải không phải là độc dược trí mạng. Vi thần đã cho ngài ấy uống thuốc, chỉ cần ngài ấy nghỉ ngơi vài ngày là khỏi hẳn. A, Phong Linh gật đầu. Cảm ơn ngươi, Ngự y đại nhân. Sau khi Ngự y rời khỏi, một mình Phong Linh ngồi trong phòng suy nghĩ, chân mày nhíu chặt lại, tại sao Dạ Tàn Nguyệt lại có thể trúng độc được? Là do ngoài ý muốn, hay là có người làm hại hắn? Nửa đêm hôm qua nàng vẫn luôn ở cùng với hắn, nếu như có người làm gì thì tại sao nàng lại không bị làm sao? Chẳng lẽ vừa rồi hắn nổi điên giết người có liên quan đến độc dược này? Hoàng hậu nương nương Gia Lâm, nghe thấy tiếng này, Phong Linh muốn chửi đổng, nàng ta đúng là giỏi đánh hơi, sớm không đến muộn, không đến mà lựa đúng lúc xảy ra chuyện. Diêu Ngọc cười lạnh đi tới, Phong Linh cũng lười phải ứng phó với nàng ta, hỏi thẳng vào vấn đề, "Hoàng hậu, nếu như ngài có việc tìm ta thì rất xin lỗi, ngài cũng thấy rồi, thái tử đang bị như thế này, ta không thể bồi ngài được." Đôi mắt đẹp của Diêu Ngọc thoáng nhìn, cười khẽ, "Từ xưa đến nay, Thanh Nhạc cung luôn yên tĩnh, chưa từng xảy ra chuyện gì." Nhưng ngươi mới chỉ đến đây có một ngày thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi." Phong Linh nhíu mày, trong lòng nàng có dự cảm xấu. "Hoàng hậu nương nương, ngài có ý gì?" "Hừ," Diêu Ngọc hừ lạnh một tiếng, liếc qua người đang nằm bất tỉnh trên giường rồi nói. Ngự y nói, "Thời gian mà thái tử chúng độc là đêm hôm qua. Ta đã nghe các nô tài nói đêm qua thái tử và ngươi ở cùng nhau." Phong Linh nghe được lời của nàng ta thì toàn thân lạnh lẽo. Nàng biết nếu như nàng là Diêu Ngọc chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đưa nàng vào chết. Phong Linh cố gắng duy trì bình tĩnh. Hoàng hậu nương nương, sự thật thế nào thì cần phải chờ thái tử tỉnh lại mới có thể biết được. Diêu Ngọc đột nhiên cười ha ha. Phong Tam nương, đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn muốn ngụy biện à? Ánh mắt nàng ta bỗng nhiên lạnh lẽo như dao. Hét to, người đâu, bắt hung thủ hạ độc thái tử lại. Tiếng nói vừa ngưng cấm quân lập tức đi vào ấn Phong Linh xuống. Phong Linh thấy vậy thì biết Siêu Ngọc đã chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện. Phong Linh nổi giận, hoàng hậu cho dù ngươi muốn hãm hại ta thì cũng phải đưa ra bằng chứng. Chứng cứ à?" Diêu Ngọc cười gằn, nhỏ giọng nói, "Bổn cung muốn hãm hại ngươi, thì sao nào, Phong Tam nương, không phải là ngươi có đế hậu chi tướng sao? Hừ hừ, bổn cung sẽ cho ngươi tiến điện Diêm Vương làm hậu." Lòng Phong Linh nguội lạnh. Nàng không giãy giụa nữa mà càng người an tĩnh lại. Nàng nhìn chằm chằm vào Diêu Ngọc, cười quỷ dị một tiếng, "Nếu như ta thật sự có đế hậu chi tướng thì ta tin rằng ngươi sẽ không hại chết được." Diêu Ngọc chấn động, lời của nàng ta chạm đến chuyện cấm kỵ của nàng. "Mau dẫn xuống, mau đưa nàng ta đi. Bổn cung muốn đích thân thẩm vấn nàng ta." "Phong Tam nương, ngươi không chạy thoát được khỏi bàn tay của bổn cung đâu." Phong Linh khinh miệt nhìn nàng ta, thẳng lưng mà đi. Vừa ra khỏi vừa thì vai nàng rụt xuống, xong đời rồi, lần này nàng chắc chắn xong đời rồi, nhất định lần này nữ nhân này muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Làm sao bây giờ, ai đến cứu nàng, Dạ Vô Hàm, ngươi đang ở đâu? Chương 130. Tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn, thái tử nổi điên giết người. Thái tử phi hạ độc thái tử nên bị hoàng hậu nương nương bắt đi. Hai chuyện này đã gây nên sóng to gió lớn trong hoàng cung. chuyện được đăng tại diễn đàn. Diêu Ngọc vừa mới nhốt Phong Linh vào thiên lao thì ngay sau đó dạ Mặc Cảnh đã bí mật xuất hiện trong tẩm cung của nàng ta. "Ngọc Nhi, chuyện này có phải do nàng làm không?" Hắn ta hỏi thẳng, Diêu Ngọc cười phượng bào, xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt u oán, "Chàng đã mấy ngày không vào cung thăm ta vậy mà hôm nay chàng lại vội vội vàng vàng đến đây chỉ vì nàng ta?" Hoàng thượng sắc phong cho Phong Tam nương làm thái tử phi. Gả nàng cho một kẻ ngu. nàng không biết là ông ta đang tính gì sao? Dạ Mạc Cảnh ngồi trên ghế nói chuyện như không còn hơi sức, sắc mặt cũng rất yếu ớt, ta chỉ vừa mới được gặp chàng vậy mà chàng đã nói giúp cho nữ nhân kia rồi. Đột nhiên Diêu Ngọc gầm thét xông tới, hai tay nắm chặt thành quyền, "Quơ quơ trong không trung, từ khi bắt đầu chàng đã động tâm với nữ nhân kia đúng không? Chàng tin tưởng lời của con lừa già đó?" tin tưởng rằng nàng có đế hậu chi tướng cho nên chàng Tràng trăm phương ngàn kế muốn lấy nhั่ง ta. Nhưng chàng lại gạt ta nói rằng muốn giết nàng ta. Giả mạc cảnh, chàng nghĩ ta là đứa ngốc à? Hắn mở mắt ra, nhìn gò má như ngọc trước mặt như có một tầng sáng bệnh hoạn. Ngọc Nhi, nàng thay đổi rồi, nàng không còn là Ngọc Nhi dịu dàng động lòng người của ngày trước nữa rồi. Diêu Ngọc cười tự giễu, đúng vậy, ta đã thay đổi rồi. Từ ngày chàng muốn làm hoàng đế mà không tiếc để cho ta đi quyến rũ lão hoàng đế thì ta đã thay đổi rồi. Sao vậy, bây giờ chàng mới phát hiện ra à? Chuyện được đăng tại diễn đàn. Dạ Mặc Cảnh rũ mắt xuống, ta biết nàng đã vì ta mà hy sinh rất nhiều, nàng yên tâm sau này chắc chắn ta sẽ không phụ nàng. Ha ha, không phụ ta, như thế nào thì mới là chàng không phụ ta? Sau khi chàng lên làm hoàng đế thì chàng có thể lấy ta được sao? lấy nữ nhân của hoàng huynh chàng. Hắn cau mày, "Ngọc Nhi, nàng đừng nháo nữa." "Được, là do ta cố tình gây sự." Diêu Ngọc cười lạnh, "Không phải là chàng muốn bảo vệ Phong Tam Nương à? Ha ha, bổn cung sẽ không để cho chàng như ý." "Vậy nàng muốn thế nào?" Sắc mặt của giả Mạc Cảnh cũng lạnh dần. "Hoàng thượng đột nhiên gả nàng ta cho thái tử ngu chắc chắn để đánh lạc hướng chúng ta." Hắn tạm ngừng rồi nói. Không ngờ đến bây giờ ông ta vẫn chưa bị tu đạo thành thiên làm cho choáng váng đầu óc. Chỉ lợi dụng một phong tam nương nho nhỏ thôi lại có thể động đến nhiều thế lực mà cũng có ý làm chúng ta lộ mình. Đúng là làm cho quốc sư tốn một phen công phu rồi. Nhưng mà đối với chúng ta mà nói thì đây cũng là một cơ hội. Nếu để cho Dạ Vô Hàm đi đối phó với tên ngốc kia thì có gì không tốt. Nếu như nàng còn thiếu kiên nhẫn như vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Diêu Ngọc khinh thường hừ lạnh, "Chúng ta có quỷ mặt tăng ở đây, chẳng sợ cái gì, nếu như lão già kia còn nhiều chuyện thì ta sẽ giết hắn. Nếu như chúng ta giết ông ta thì chắc chắn sẽ chọc giận Dạ Vô Hàm. Bây giờ hắn còn bận tâm đến sự tồn tại của quỷ mặt tăng, nếu như cha hắn cũng bị nàng giết thì nàng nói xem, hắn ta còn bận tâm đến những đại thần kia sao?" Nàng thật sự muốn lấy rách cá chết với hắn. Lời của hắn ta làm Diêu Ngọc cứng họng. chuyện được đăng tại diễn đàn. Dạ Mạc Cảnh nói tiếp, nàng chỉ đơn giản muốn đối phó với Phong Tam Nương, nhưng chẳng lẽ chỉ vì nàng ta mà nàng muốn phá hủy tâm huyết mấy năm nay của chúng ta sao? Đúng vậy, ta đúng là muốn đối phó với nàng ta. Đôi mắt siêu ngọc hơi đỏ lên, nàng nhìn chằm chằm vào hắn, nghẹn ngào nói, ta căn bản không muốn làm hoàng hậu gì cả, ta chỉ muốn làm vương phi của chàng, chỉ vì Dạ Hồng Thiên để ý đến ta mà chàng dâng ta lên cho hắn. Bây giờ, chẳng lại còn thay lòng thích một nữ nhân khác. Dạ Mặc Cảnh thở dài một tiếng, đứng dậy, đi tới nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực, "Ngọc Nhi, ta thay lòng khi nào? Trong lòng ta chỉ có nàng, ta không muốn nàng động vào phong tam nương cũng chỉ vì đại cục. Nàng cũng biết nàng chỉ cần động vào nàng ta thì sẽ dẫn Dạ Vô Hàm đang nhằm vào thái tử mà nhằm vào chúng ta. Như vậy có đáng giá không? Ta, Diêu Ngọc bị hắn dụ dỗ." Sau khi Tình Táu suy nghĩ lại cũng biết là nàng đã quá xúc động. Nàng đã nhịn nhiều năm như vậy, cần gì phải vì một lúc nóng lòng nhất thời. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Tiểu Quý tử đã chết rồi. Nàng bảo những người khác cẩn thận một chút, có tình huống gì thì tùy thời đều phải báo lại, còn nữa, tốt nhất là nàng nên thả Phong Tam nương ra. Nếu như bị Dạ Vô Hàm uy hiếp thả người thì chúng ta lại thành thế bị động rồi. Hắn nói hợp tình hợp lý, Diêu Ngọc cắn cắn môi. Không cam lòng nói, ta nghe chàng nói giống như chàng đang cầu canh cho nàng ta vậy. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hôn một cái lên môi nàng, "Ngốc ạ, ta sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm thôi." Dạ Vô Hàm điên lên không giống như Thái tử ngu điên lên đâu. Diêu Ngọc cười, ôm eo hắn, tiến sát vào ngực hắn, "Mạc Cảnh, chỉ cần chàng tốt với ta, không phản bội ta, cả đời chàng chỉ thích một mình ta, ta cam tâm tình nguyện vì chàng mà làm bất cứ chuyện gì." chuyện được đăng tại diễn đàn, hắn nhũ mắt che giấu tất cả tâm tình, ta đều biết rõ, đúng rồi, ngày mai là sinh thần của nàng, không biết hoàng hậu nương nương muốn quà tặng gì đây? Ghét, chàng còn gọi ta là hoàng hậu nương nương. Đôi mắt siêu ngọc khẽ chuyển, giọng nói như cô gái nhỏ, chàng đã lâu không tới, cũng không để ý đến người ta, người ta rất tịch mịch, ngón tay của nàng trêu đùa khẽ vòng vòng trên lồng ngực của hắn. Ta không cần quà tặng gì cả. Ta chỉ muốn chàng ở lại bên ta." Hắn cười một tiếng, bỗng nhiên hắn dùng sức lôi nàng về phía mình, khẽ nói bên tai nàng, "Vì giả trang thành vương gia bệnh tật, ta cũng đã nín lâu quá." Mặt siêu ngọc đỏ lên, nàng yêu kiều nói, "Ghét, vậy chàng còn đứng chỗ này làm gì?" "Ghét." Hắn hài hước nháy nháy con mắt, sau đó ôm nàng đi về phía giường phượng, bước đi tráng kiện có lực lại trầm ổn. Phi ứng báo lại, "Vương gia, trong cung truyền đến tin tức" Tam nương đã bị hoàng hậu bắt lại, Dạ Vô Hàm vừa nghe vậy thì cả người giống như bị cuồng phòng quấn xung quanh. "Chuẩn bị thiệu, bổn vương muốn vào cung, cháu cũng muốn đi, không biết bảo bảo ở đâu ra, sau lưng nó là cái đuôi hinh nhi, cháu cũng muốn vào cung xem nương cháu." Ánh mắt nó kiên định giống như không cho phép Dạ Vô Hàm nói không. Dạ Vô Hàm cau mày đưa mắt nhìn nó sau đó gật đầu. Chuyện được đăng tại diễn đàn, sau khi tiễn Dạ Mặc Cảnh, cả người Diêu Ngọc Tâm tình rất tốt, nàng ta ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương, cười xinh đẹp, thay quần áo cho Bồn Cung. Bồn Cung muốn đến Thiên Lao thăm Thái tử phi, cho dù dạ Mạc Cảnh có nói đúng đi nữa nhưng nàng cũng sẽ không ngu mà làm theo. Chỉ cần có một nữ nhân xuất hiện trong mắt hắn, mặc kệ là ai nàng đều muốn diệt trừ không để lại hậu họa. Từ trước đến nay Thiên Lao là nơi nốt trọng phạm của triều đình. Phong Linh ngồi khoanh chân trên giường gỗ đau đầu, Rõ ràng nàng chẳng làm chuyện gì cả những một tội lại còn lớn hơn một tội. Từ tội mưu sát tiểu thiếp của vương gia rồi cao cấp hơn là hạ độc thái tử. Từ phòng giam vương phủ đến đại lao của hoàng cung, thiên lao, người nào có thủ oán với nàng ghê gớm vậy? Lúc này, thái giám ngoài cửa quát to. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Chuyện được đăng tại diễn đàn, phong linh chấn động, cả người giống như con nhím sù lông, lúc nào cũng có thể chuẩn bị tấn công. Chương 131, cái răng cửa của nàng. Phong Tam Nương, ngươi ở đây đã quen chưa? Diêu Ngọc nở một nụ cười thật tươi xuất hiện trước mặt nàng. Phong Linh bĩu môi một cái, lười phải nói năng dài dòng với nàng ta. Hoàng hậu tỉnh lại đi, ngươi cũng không cần lãng phí nhiều nước bọt như thế làm gì. Bây giờ ngươi muốn thế nào thì tùy ngươi. Chuyện được đăng tại diễn đàn Dù sao thì nàng cũng đang bị nhốt ở đây rồi cho dù có làm loạn lên thì thế nào thì trên thế giới này cũng có một người chết oan rồi. Hai, nàng mà biết trước sẽ có ngày như thế này thì nàng sẽ chọn một cái chết hoa lệ hơn có thể hoành động được giới xuyên không. Ha ha, nếu như ngươi không phải là nhấp tố tố mà chỉ là Phong Tam nương thì tính cách của ngươi rất hợp với khẩu vị của bổn cung đấy. Phong Linh lười biếng nói, đáng tiếc, hoàng hậu nương nương lại không phải khẩu vị mà ta thích. Dù sao thì Diêu Ngọc cũng sẽ không thả nàng ra, sớm hay muộn thì nàng vẫn sẽ phải gặp lão Diêm Vương. Phong Linh cũng không để cho nàng ta coi nàng là khỉ mà đùa giỡn. Đôi mắt sắc của Diêu Ngọc run lên, ánh mắt lạnh lùng ngoan thuyết, "Phong Tam nương, ngươi chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng với Bổn cung." "Được rồi, vậy trước hết Bổn cung sẽ đập vỡ cái miệng đầy răng của ngươi xem ngươi còn nói thế nào." Nàng ta xoay người lại, giọng nói lạnh lùng, "Ngươi đâu?" đến giáo huấn nàng ta một chút, chuyện được đăng tại diễn đàn. Cửa nhà giam mở ra, hai tên thị vệ mặt đen đi tới. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Phong Linh không hề cảm thấy sợ hãi và cũng không hề sợ hãi. Nháy mắt trong đầu nàng thoảng qua hình ảnh của vô số anh hùng. Đậu Nga, Dương Tam tỷ, bốp bốp, một người ấn nàng xuống, một người khác thì hất tay đánh nàng, bởi vì phòng giam rất rộng mà hiệu quả hồi âm cũng rất tốt nên trong một lúc âm thanh bật tai vang lên không dứt. Ông nữ mang đến cho rượu ngọc một cái ghế, nàng ta yêu nhã ngồi xuống, nhận lấy chén trà vừa uống vừa thưởng thức màn bạt tai. Hai bên mặt của Phong Linh đã bị đánh đến nỗi mất cảm giác. Lỗ tai cũng cảm thấy, ong ong, vang rội nhưng miệng Phong Linh không hề nhàn rỗi. Nàng cắn răng vẫn lần lượt mắt bát đại tổ tông nhà nàng ta. Phong Linh mắng từ cụ của cụ của cụ của cụ của cụ của cụ cụ cụ cụ cụ nhà nàng ta cho đến cả chó mèo nhà nàng ta. Nàng nghĩ đến bất cứ cái gì nhà nàng ta nàng đều chửi. Ta khinh bỉ ngươi cả đời, cho dù Minh Tịch Thiều có bị khủng hoảng kinh tế thì ngươi cũng sẽ không bao giờ được như ý. Người ta làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ còn ngươi làm một hoàng hậu phá hoại thiên hạ. Tại sao Khương Tử Nha không thu ngươi vào chứ? Có gan thì ngươi cứ đánh chết cô nãi nãi, nếu không thì cô nãi nãi vẫn có đế hậu chi tướng còn chỗ ngồi kia của hoàng hậu ngươi chắc cũng không còn vững nữa đâu. Bố Diêu Ngọc không kiềm chế được ném mạnh chén trà xuống đất, giận dữ hét lớn, "Đánh, đánh mạnh cho bổn cung, đánh cho đến khi nữ nhân này không nói được nữa thì thôi." Thị vệ đánh đến nỗi đau cả tay, một người lại đổi một người. Phong Linh vẫn không ngừng chửi rủa trong miệng, "Trời sinh ngươi đã dâm thiện vô địch, hạ tiện vô sỉ, chết tiệt, đánh mạnh vào cho bổn cung." Diêu Ngọc điên lên rồi, "Còn chưa có người nào dám mắng nàng như vậy cả." còn chọn những từ ngữ hả tiện nhất độc nhất để mắng. Hàm răng giãn ra, trong miệng cũng có máu. Thị vệ đấm một quyền vào mặt nàng. Phong Linh, phụt, một ngụm máu, hạc ra hai cái răng cửa. Chuyện được đăng tại diễn đàn, nàng đau đến nỗi không nói được chữ nào. Trong đầu đã nhão như bột. Ha ha, ha ha, nữ nhân điên, tiện nhân, ngươi mắng đi, mắng đi xem nào. Ha ha, Diêu Ngọc cười to điên cuồng, vỗ tay kêu lên, đúng như vậy. Các ngươi cứ làm như vậy cho ta, đánh cho nàng ta dụm thêm mấy cái răng cửa nữa. Nhanh lên, ha ha, đáng đánh, đánh mạnh vào rồi bổn cung có thưởng. Vâng, hai tên thị vệ nghe vậy thì sáng mắt, không ngừng đánh đấm đá vào người Phong Linh. Phong Linh giống như bao cát bị hai người hành hạ. Đúng lúc này ngoài cửa Thiên Lao ồn ào. Không đợi Diêu Ngọc phân phó người đi xem thì cửa sắt của Thiên Lao bị đụng vỡ. Tất cả mọi người đều giật mình khi thấy người đứng ngoài cửa. Rốt cuộc trên người không còn bị đánh, mặt Phong Linh sưng to nhìn như đầu heo, khóe mắt khóe miệng đều có máu chảy, lỗ mũi cũng bị cọ rách, trên người đầy những vết thương, nàng chỉ động nhẹ một chút cũng đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng. Nàng từ từ mở mắt ra nhìn về phía cửa, sau đó nàng cũng ngây người. Chuyện được đăng tại diễn đàn, Diêu Ngọc ổn định tinh thần, cao ngạo nói: "Thái tử, trong người còn có độc sao không nghỉ ngơi ở Thanh Nhạc cung cho tốt còn chạy đến đây làm cái gì?" Dạ tàn nguyệt đứng ở cửa chỉ mặc một bộ trung y Hai chân trần, mái tóc xóa dài, sắc mặt tái nhợt Đúng là bộ dạng suy yếu miệt mỏi của người binh vừa bò trên giường dậy Nhưng trong tròng mắt xinh đẹp lại có một tầng sát ý cam thức nhìn tất cả những người đứng trong phòng giam Khi hắn nhìn thấy mặt của phong linh Nói chính xác hơi là nơi miễn cưỡng có thể gọi là mặt thì toàn thân hắn chấn động Còn người có rút thật nhanh, người không nghe thấy bồn cung nói gì à Diêu Ngọc không thèm nói nhiều với một kẻ ngu. Không kiên nhẫn phân phó cung nữ bên cạnh, "Các ngươi còn đứng lì ở đó làm gì? Còn không mau đưa thái tử điện hạ hồi cung." Ánh mắt Dạ Tàn Nguyệt rơi trên người Diêu Ngọc, đó là cái nhìn chăm chú còn đáng sợ hơn cả tử vong, làm Diêu Ngọc không tự nhiên nhíu chặt lông mày. "Các ngươi nhanh lên xem nào, đứng đó làm cái gì?" "Vâng thưa Hoàng hậu nương nương." Cung nữ tiến lên, "Thái tử, mời ngài hồi cung với nô tỳ." Đột nhiên Dạ Tàn Nguyệt nở một nụ cười xinh đẹp mê hoặc lòng người. Tay của hắn ở sau lưng từ từ đưa ra. Diêu Ngọc nhìn thấy đao trong tay hắn thì hét lên một tiếng. "Thái tử, ngươi điên rồi sao? Các ngươi mau đến ngăn hắn lại, đừng để hắn lại đây." "Mau lên, đúng vậy, bản thái tử điên rồi." Giọng của hắn trầm thấp, khàn khàn, "Yêu dị, hắn nắm chặt đao trong tay, dựa người vào cửa phòng giam, nắm chặt đao rồi vung tay lên. "Bảo vệ hoàng hậu nương nương!" Mau bảo vệ hoàng hậu nương nương. Ta, ta, tài đó mau ngăn hắn ta lại, mau ngăn hắn ta lại. Diêu Ngọc bị dọa sợ, gần như là tông cửa chạy ra ngoài, cung nữ và thái giám chạy theo sau lưng, ngay cả thị vệ cũng chạy sát theo đằng sau, nhưng hai thị vệ đánh Phong Linh bị Dạ Tàn Nguyệt chặn ở cửa. Hắn nắm đao trong tay giống như Diêm La địa ngục, hai người đó không dám động, cả người run rẩy, thái, thái tử, chuyện được đăng tại diễn đàn. Ý thức phong linh lúc có lúc không, ánh mắt mông lung nhìn về phía Dạ Tàn Nguyệt, ánh mắt hắn kinh khủng như muốn chém bọn họ thành mấy mảnh. Hắn vứt đao xuống, khi hai người vừa thở phào nhẹ nhõm thì hai bàn tay của hắn lại như hai gọng kìm. Hắn nhấc hai người lên, sức của hắn mạnh đến nỗi làm người ta khiếp sợ, hai thị vệ mặt đều đỏ rồi tím, hai chân đạp loạn xạ, cố gắng muốn đẩy tay của hắn ra. Con ngươi Dạ Tàn Nguyệt nheo lại, chỉ nghe răng rắc hai tiếng. Hai người kia đã bị hắn bóp gãy cổ mà chết. Dạ Tàn Nguyệt vứt hai thi thể xuống sau đó hắn ngồi xổm xuống. Bồng Phong Linh bị đánh, hắn nhìn thấy máu te đầy ở miệng nàng thì bão tố trên mặt hắn càng lớn. Hắn chỉ hận không thể giết sạch mọi người. Hắn không nói hai lời, ôm lấy nàng đi ra ngoài. Lúc hắn đi ra khỏi cửa Thiên Lao thì gặp đám người Dạ Vô Hàm chạy vội vã đến đây. Chương 132. Cởi quần áo làm gì? Đây là lần đầu tiên Dạ Vô Hàm và Dạ Tàn Nguyệt chạm mặt sau mấy năm qua. Từ lúc mẫu hậu Dạ Tàn Nguyệt qua đời, hắn vẫn tự giam mình trong Thanh Nhạc cung, mấy năm trước bởi vì có bệnh nên lên núi tĩnh dưỡng. Dạ Dập Thiên và Dạ Vô Hàm khá thân, nhưng vẫn luôn cực kỳ xa cách với vị thái tử này. Dạ Tàn Nguyệt dừng lại, ngước con mắt yêu dị và bí hiểm lên, nhìn chăm chú vào Dạ Vô Hàm. Dạ Vô Hàm cau chặt mày, mắt nhìn người trong ngực hắn. Hai mắt đột nhiên trợn to. Tam nương, nương, một bóng người nhỏ bé nhanh hơn hắn một bước, vọt tới, "Nương, nương." Mặt Phong Linh toàn máu, đã lâm vào hôn mê. Dạ Vô Hàm vứt gậy chống đi, lảo đảo bước nhanh qua, "Tam nương, Dạ Tàn Nguyệt híp mắt, ôm chặt người trong lòng, không có ý buông tay. Dạ Vô Hàm sợ làm đau nàng, không dám rành lấy, mà gần từng tiếng nói, "Ta muốn mang nàng về phủ, nàng là thái tử phi." Dạ Tàn Nguyệt chỉ nói câu này, xong không thèm quay đầu lại, bước nhanh về Thanh Nhạc cung, mau gọi Ngự y, ra lệnh ngắn gọn, Dạ Vô Hàm giận dữ muốn đuổi theo, nhưng Phi Ưng và Huyền Phong lại giữ chặt hắn. Vương gia, nơi đây là hoàng cung, ngàn vạn không thể mất bình tĩnh, xem ra thái tử điện hạ đang cố cứu giúp Phong Tam nương. Tạm thời nàng sẽ không có nguy hiểm, xin vương gia giáng nhịn một ngày. Dạ Vô Hàm cắn chặt răng, tay nắm thành quả đấm. chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Dạ Tàn Nguyệt ôm Phong Linh đi. Bảo Bảo nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, ngài không dám đuổi theo. Ta dám, nói xong tức tốc chạy đuổi theo. Nương, Bảo Bảo, Dạ Vô Hàm cả kinh, vội sai Phi Ưng, mau dẫn nó về. Tình hình hiện tại, hắn tuyệt không thể để Bảo Bảo có chuyện không may. Vâng, Phi Ưng không dám dùng khinh công trong hoàng cung, chỉ đành chạy nhanh theo. Đứa trẻ này ở đâu ra? Thấy thị vệ xông tới cản, Dạ Tàn Nguyệt quát một tiếng, dẫn nó theo, "Xách, vâng, thái tử điện hạ." Dạ Tàn Nguyệt xoay người nhìn Dạ Vô Hàm, khẽ bấc mấy môi, sau khi thấy rõ, đôi mắt Dạ Vô Hàm đột nhiên biến đổi, đáy mắt như có ngàn tầng sóng lớn. Dạ Tàn Nguyệt nói, "Họ nhất định đều là của ta." Dạ Tàn Nguyệt xoay người, tiếp tục bước nhanh, bảo bảo chẳng thèm để ý rốt cuộc hắn là ai, một lòng theo mẹ, đi thật sát phía sau, "Nương ta rốt cuộc thế nào, là ai đánh?" Một nữ nhân không sống được bao lâu. Phi ưng ảo não trở lại. Vương gia, thuộc hạ, Dạ Vô Hàm giơ tay lên. Ý bảo phi ưng không cần giải thích, hắn đều thấy hết. Thái tử ngốc, thật sự ngốc sao? Ánh mắt kia, không phải là ánh mắt một kẻ ngốc có thể có. Lạnh lùng, khí phách, tràn đầy dã tính không kiềm chế được, người có thể có loại ánh mắt này? Hắn chỉ biết có một. Dạ Vô Hàm kiềm chế xúc động muốn giành lại hai mẹ con Phong Linh. Hít sâu một hơi, xoay người Đi vài bước, lại dừng lại, thần hoàng biến mất đã bao lâu? Phi Ứng ngẩn ra, vội bẩm, từ trước khi vương gia đi Tây vực đã không thấy bóng dáng. Lâu này cũng không thấy tiếp xúc với cảnh vương, đi tàng tâm lâu. Vâng, Thanh Nhạc cung, ngự y tay run chân run khám cho Phong Linh, xong run rẩy nói, bẩm, bẩm thái tử, thái tử phi trừ mất hai chiếc răng cửa, còn lại chỉ là thương ngoài da, không đáng ngại. Bảo bảo đang canh giữ ở bên giường rốt cuộc thờ phào nhẹ nhõm. Dùng mờ u bàn tay lau mồ hôi trên chán. Tốt quá, tốt quá. Dạ tàn nguyệt khoát tay. Ngự y như được tha mạng. Vội vàng lui ra ngoài giường như chỉ sợ thái tử nổi điên lên sẽ chém đầu lão. Dạ tàn nguyệt đi tới. Đưa tay định cởi quần áo của nàng ra. Bảo bảo nổi giận. Giờ cánh tay nhỏ bé ngăn lại. Ngài định làm gì. Không được chạm vào nương ta. Dạ tàn nguyệt liếc nó một cái. Tiểu tử thối, thật uổng công ta cho ngươi làm võ lâm minh chủ." Bảo Bảo kinh hãi, cái miệng nhỏ há hốc thành hình chữ o, chỉ tay về phía Dạ Tàn Nguyệt, "Ngài ngài ngài, ngài là thần hoàng thúc thúc, Nguyệt Nguyệt A Nhi." Dạ Tàn Nguyệt gõ đầu nó một cái, "Việc ngươi ăn cây táo rào cây sum sẽ tính sổ sau." Bảo Bảo xoa xoa trán, chốc lát liền tiếp nhận sự thật kinh người này, nhưng nó lại không khỏi hoài nghi hỏi, "Ngài thật sự là thái tử, không phải đóng giả?" Giả Tàn Nguyệt liếc nó, nếu nói đóng giả thì thái tử ngốc đúng là vai giả lớn nhất. Vậy rốt cuộc cháu phải gọi ngài thần hoàng thúc thúc, Nguyệt Nguyệt A zi, hay là thái tử điện hạ? Lúc này bảo bảo thật sự hồ đồ rồi, ta vẫn quen mình là thần hoàng hơn. Giả Tàn Nguyệt lại định kéo quần áo phong linh ra. Bảo bảo nóng nảy, nhảy lên giường bảo vệ mẹ nó. Ngài không thể làm chuyện cầm thú, muốn ức hiếp nương ta. Ngài liền, bảo bảo nhắm mắt khoanh tay. Ngài liền bước qua xác của ta đi, ức hiếp nương ngươi, Dạ Tàn Nguyệt hay chính là thần hoàng. Có quát mặt mấy cái, đưa tay nắm cổ áo Bảo Bảo, nhấc nó lên, ngươi nhìn bộ dáng nương ngươi bây giờ thử xem, ai muốn ức hiếp? Bảo Bảo sững sờ, nghe lời quay đầu nhìn thử mẹ nó, mặt không khác gì đầu heo, vì bị bẻ hai chiếc răng cửa mà môi sưng lên như lạp xưởng. Đừng nói thái tử đã quen được mỹ nhân hầu hạ, ngay cả con trai nó đây cũng không. Được rồi, Không có gì phải lo. Vậy ngài cởi quần áo nương ta làm gì? Giúp nàng vận công chữa thương, trừ máu bầm trong cơ thể." Thần Hoàng nói xong, cũng cởi quần áo của mình ra, thấy vẻ mặt Bảo Bảo giống như nuốt phải trứng đà điểu. Nói: "Đi giữ cửa, không thể để cho bất cứ kẻ nào đến gần đây." Bảo Bảo nuốt một ngụm nước bọt, dạ, một tiếng, nhảy xuống giường, không yên tâm ngoái đầu nhìn một cái. "Đi chậm gì gì ra?" Nhấc cái ghế ngồi ngoài đó làm thần giữ cửa. Thần Hoàng đỡ Phong Linh dậy, một tay giữ vững thân thể nàng, tay kia dán lên lưng nàng, nhắm hai mắt lại, không lâu sau, một luồng khói xanh bốc lên từ chỗ tay hắn đặt trên lưng nàng. Nửa canh giờ sau, Thần Hoàng mặc quần áo từ tế lại, đỡ Phong Linh nằm xuống, kéo chăn lên, xoay người đến bên cửa, thấy bảo bảo chống tay trên khung cửa đỡ đầu ngủ gà ngủ gật. Hắn cười một tiếng, vỗ vỗ đầu nó, "Xong rồi, giả, xong rồi." Nương cháu không sao chứ?" Bảo Bảo nhảy dựng lên, chạy tới giường nhìn, "Oa, oa oa oa, Thần Hoàng thúc thúc, ngài thật lợi hại, mặt nương hết sưng rồi. Máu ư đỏng trên người cũng mất hết. Nếu không lợi hại, làm sao làm cha ngươi?" Dạ Tàn Nguyệt cười cười. Bảo Bảo ngẩn ra, nghi ngờ quay đầu lại, "Cha?" Thần Hoàng lười biếng ngồi tựa vào đầu giường, nói, "Ta muốn cưới nàng, dĩ nhiên sẽ thành cha ngươi rồi." Bảo Bảo nhíu đôi mày nhỏ Nói thật, ai là cha nó cũng chẳng sao, nó chỉ cần mẹ là đủ rồi, nhưng hiện tại Dạ Vô Hàm và Thần Hoàng tranh nhau làm cha nó. Mà còn đều là những người không dễ chọc, phiền phức lớn rồi, Bảo Bảo Đồng Tình nhìn Phong Tam Nương, lắc đầu một cái, lòng thầm nghĩ, "Nương, ngài tự cầu nhiều phúc đi." Chương 133: Ta là nam nhân của nàng, Tàng Tâm Lâu, Phi Ưng và Huyền Phong canh giữ bên ngoài cửa phòng trên tầng 2. Huyền Phong không hiểu, hỏi: "Phỉ Ưng đại ca, tại sao bây giờ vương gia còn có tâm tư đi dạo Kỹ viện?" "Đừng có nói lung tung, bà chủ của nơi này là tai mắt của vương gia." A, Huyền Phong bừng tỉnh, hiểu ra, hóa ra là như vậy. Trong gian phòng, Tạng Tâm rót trà cho Dạ Vô Hàm, con mắt hơi nheo, "Hàm vương, từ sau khi tòa Kỹ viện kia bị cháy, lâu lắm rồi ngài chưa đến thăm ta nha." Vẻ mặt Dạ Vô Hàm lạnh lùng. Ngươi tu u hồi lại những câu khách sáo mà ngươi hay dùng với khách đi. Ngài đúng là vô tình, Tạng Tâm nhún vai một cái, ngồi đối diện với hắn, "Hôm nay Hàm Vương đến tìm ta có việc gì? Bên địch cuồng có tin tức gì không?" Tạng Tâm nói đơn giản, "Sự việc của Triệu phủ là do Mặt Quỷ Tăng giá hòa cho bang của địch cuồng, chắc hẳn là người ra lệnh cho bọn họ chính là Hoàng hậu và Dạ Mặc Cảnh." Mặt Quỷ Tăng, Dạ vô hàm nhíu mày, Nếu như đúng là bọn hắn vậy thì có thể là do Cảnh Vương thúc sai xử. Hắn nhớ là ngày bảo bảo lật lại bản án cho nương nó. Dạ Mặc Cảnh cũng xuất hiện, hắn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén, làm cho Tàng Tâm cũng phải nhíu mày. Chuyện của Nguyệt Nguyệt là như thế nào? Da đầu Tàng Tâm run lên nhưng trên mặt nàng ta lại không tỏ vẻ gì mà cười cười. Ta, đó là một cô nương chưa treo biển hành nghề ở ký viện của ta. Ta thấy nàng ta có vẻ thuỳ mị nên để cho nàng ở đây ra giá cao cho mình. À đúng rồi, ngày hôm đó, Tuyên Vương cũng đến đây còn dẫn theo một vị công tử rất tuấn tú. Dạ Vô Hàm nheo mắt nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt kia làm cho người khác phải nổi da gà. Tàng Tâm lừa biến nhắm mắt, cả người lộ ra một cỗ mê người tự nhiên, nhưng tổng đáy lòng nàng ta cảm thấy rất khẩn trương. Nàng ta hiểu rõ Dạ Vô Hàm Nếu như hắn hỏi một việc gì đó có nghĩa là hắn đã bắt đầu nghi ngờ nàng. Dạ Vô Hàm thu hồi ánh mắt, nói nhàn nhạt, "Ngày mai là sinh nhật của siêu hoàng hậu, chắc chắn hoàng cung sẽ tổ chức tiệc, bổn vương muốn ngươi theo bổn vương vào cung." Ta, Tạng Tâm không hiểu hỏi, "Ta đi làm cái gì?" Ngươi am hiểu thuật dịch dung, đến lúc đó bổn vương cần ngươi cải trang thành một người. Đó là ai? Dạ Tàn Nguyệt đáng chết, tức chết bổn cung rồi. Diêu Hoàng hậu ngồi trên ghế, hai chân ngâm trong nước lạnh, bởi vì lúc nãy chạy nhanh không cẩn thận bị trặc chân. Bây giờ đang rất đau, nàng càng nghĩ càng giận, càng tức lại càng cảm thấy kỳ quái. Không Bạn phải Giả Tàn Nguyệt đại. không bao giờ Đồng chịu ra khỏi thanh nhạc không Phong. sao. Tại sao đột nhiên hắn ta lại đến Thiên Lao? Hơn nữa, rõ ràng hắn đến để cứu Phong Tam nương, chẳng lẽ hắn ta bắt đầu hiểu được tình yêu nam nữ? Hắn ta thích Phong Tam nương. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, Gọi tiểu thái giám đến bên cạnh, ngươi sang bên hoàng thượng một chuyến, nói là thái tử phát điên giết người, xin hoàng thượng định đoạt. Vâng thưa hoàng hậu nương nương. Một lúc sau tiểu thái giám trở lại, bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nói chút chuyện nhỏ này ngài không muốn quan tâm. Xin hoàng hậu nương nương, đừng, đừng quấy rầy ngài nghe quốc sư giảng kinh. Diêu Ngọc tức giận đá đổ chậu nước, cái gì gọi là chuyện nhỏ? Tên điên đó giết người. Bây giờ còn muốn giết cả bổn cung mà gọi là chuyện nhỏ." Hoàng hậu Nương Nương bất giận, Hoàng hậu Nương Nương bất giận, cung nữ thái giám trong phòng quỳ xuống. Sau khi Diêu Ngọc phát tiết xong, nàng ta từ từ tỉnh táo lại. Từ sau khi Phong Tam nương xuất hiện, tên thái tử ngốc này bắt đầu hành động khác thường. Cái gọi là khác thường có nghĩa là hắn ta giống như một người bình thường. Kết hợp với những chuyện trước kia đến khi hoàng thượng đột nhiên đưa ra thánh chỉ gả Phong Tam nương cho thái tử, Đột nhiên nàng nghĩ đến một kết quả đáng sợ, hắn ta giả điên. Suy nghĩ này làm cho nàng rùng mình, nếu như nghĩ như vậy thì mọi việc đều trở nên hợp lý. Hắn ta ở trong thanh nhạc cung không, không bước chân đi đâu cho nên không có ai để ý đến hắn ta. Lại càng không có ai biết hắn ta làm những việc gì. Kể cả việc hắn ở trong núi chữa bệnh vài năm cũng vậy. Tất cả mọi người đều không quan tâm đến hắn ta. Đây không phải là cung cấp cho hắn một cơ hội rất tốt để ẩn giấu thực lực của mình sao? Uổng công bọn họ khóa mục tiêu trên người hai huynh đệ dạ vô hàm và dạ dập duyên. Thật ra thì hắn ta mới là kẻ địch sau màn, nàng phải cảm tạ Phong Tam nương, nếu không phải nhờ nàng ta thì nàng vẫn không thể phát hiện được bí mật này. Dần dần, Diêu Ngọc lại nở một nụ cười hung ác, điều này nhắc nhở nàng không quan tâm đến hắn không phải là sai mà nàng phải tranh thủ thời gian khi hắn còn chưa để phòng nàng. Nàng phải diệt trừ chướng ngại lớn nhất này. Diêu Ngọc quyết định lợi dụng ngày sinh nhật của mình, khi đó Văn Võ Bá Quan sẽ vào cung, nàng sẽ tiêu diệt hắn. Nhất định sẽ không có người nghĩ rằng chủ mưu của việc Thái tử trúng độc bỏ mình là Hoàng hậu nương nương, Mã Phong Tam nương chính là người bị nghi ngờ đầu tiên. Nghĩ đến đó, nàng ta ngửa đầu cười to. Ha ha. Tại sao nương cháu còn chưa tỉnh? Đừng lo lắng, nàng không có việc gì, chỉ ngủ một lát sẽ tỉnh thôi. Nhưng mà nương đã ngủ một ngày rồi. Bên tai ồn ào làm Phong Linh cựa mình, kéo chăn qua đầu, "Ta, nương tỉnh rồi." Bảo Bảo thấy nàng động đậy thì hưng phấn đi tới, dùng sức lay người nàng, "Nương, nương, nương Mai tỉnh lại đi. Trời còn chưa sáng đâu." "Tầm ý cái gì, để cho ta ngủ thêm một lát." Phong Linh phất tay một cái, Không ngờ nàng lại mò đến một khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn toàn thịt. Bóp một cái, cảm giác giống như mặt của tiểu tử thối nhà nàng. Đột nhiên nàng vén chăn lên. "Bảo bảo, nương." Bảo bảo vui mừng nhào vào trong ngực nàng. "Nương, cuối cùng nương cũng tỉnh. Con thật sự rất lo lắng khi nương ngủ một giấc dài như vậy." "Làm sao con lại ở chỗ này?" Phong Linh xách nó từ trong ngực ra. Vừa ngẩng đầu lên thì gặp phải ánh mắt của Dạ Tàn Nguyệt. hình ảnh lúc trước như tua lại trong đầu nàng, nàng vỗ đầu một cái, nhớ lại tất cả, hình như vì nàng hắn đã, bẻ cổ hai người kia, rắc, một cái, trời ạ, hắn lại giết người, hắn điên rồi sao? Thần Hoàng bình tĩnh ôm cánh tay dựa vào giường, nhìn chằm chằm vẻ mặt biến hóa liên tục của nàng, hắn đã sớm đoán được nàng đang nghĩ gì, bỗng nhiên hắn mở lời, "Phong Tam nương, tốt nhất là nàng nên cẩn thận một chút." Nếu như nàng làm cho bản thái tử nổi điên thì không chừng bản thái tử sẽ lập tức đưa nàng vào động phòng đấy. Phong Linh mở to mắt, nháy nháy vài cái, cách nói chuyện này, thái độ phách lối này, sức lực không ai bì nổi này, sao lại giống như, nhìn bộ dạng ngu si của Phong Linh, bảo bảo lo lắng giật ống tay áo của Thần Hoàng, Thần Hoàng thúc thúc, không phải là nương của cháu bị đánh hỏng đầu rồi chứ? Thần, Thần Hoàng, Phong Linh bị hai chữ này đánh chết cháy. Trên gương mặt thiet mỹ của thần hoàng nổi lên một tia thú vị. Nàng cũng có thể gọi ta là Tiểu Nguyệt Nguyệt giống như trước đây. Cái gì? Tiểu Nguyệt Nguyệt? Suýt chút nữa thì Phong Linh phun ra một ngụm máu. Nàng há to mồm, hàm trên mất hai cái răng cửa, nhìn thế nào cũng rất buồn cười. Ngươi là Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi là thần hoàng, ngươi chính là thái tử, ai đến nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra đi. Thế giới này đảo điên hết rồi. Thần hoàng tốt bụng giúp nàng khép miệng lại.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 Nàng xác định là nàng muốn đi, nhớ đến cơ hội mà Bảo Bảo đã nói với nàng tối qua. Phong Linh cứng người, nàng khẩn trương, mồ hôi thoát ra, tu hết vẻ mặt của nàng vào đáy mắt, Thần Hoàng nở nụ cười lạnh khốc, tay nắm chặt lấy tay nàng, "Đừng quên, bây giờ thân phận của nàng là Thái tử phi." Chương 135: Thái tử phi và Hoàng trưởng tôn. Thọ Yến được cử hành ở tẩm cung của Diêu Ngọc, nàng ta khoác lên người bộ trang phục lộng lẫy Khoan thái quý phái mà không mất đi vẻ dịu dàng, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, nhìn qua nàng ta rất xinh đẹp, bên cạnh nàng ta là hoàng đế Dạ Hồng Thiên ít khi xuất hiện. Hai bên bày những cái bàn vuông, phía dưới đặt những tấm nệm, các đại thần đứng trong điện, đầu tiên là chúc thọ Diêu Ngọc, sau đó ngồi xuống, sau đó các đại thần bắt đầu dâng quà tặng, nhìn vào đống quà tặng có thể nhìn thấy được bọn họ đều có ý định khi lựa chọn những món quà tặng này. Lúc này Bên ngoài thái giám hô to, Hàm vương điện hạ, Tuyên vương điện hạ đến, chúng thần tử nói thầm trong lòng, hai vị vương gia đến muộn như vậy rõ ràng là không để hoàng hậu vào mắt. Diêu Ngọc mím chặt môi, nàng liếc mắt nhìn Dạ Mặc Cảnh ở bên phải, người đó lắc đầu với nàng ý bảo nàng phải nhẫn nhịn. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Thiên cùng tiến lên, chắp tay hành lễ, lúc này Dạ Hoàng Thiên mới nói, Vô Hàm Dập Tuyên, sao các con đến muộn thế? Nhi thần muốn chuẩn bị quà tặng cho Hoàng hậu nương nương nên mới đến muộn. Mong phụ hoàng, Hoàng hậu nương nương thứ tội. Diêu Ngọc nhíu mày, "Hả? Là quà tặng như thế nào mà khiến Hàm Vương điện hạ phải phí tâm như vậy?" Bổn cung thật muốn rửa mắt chờ mong rồi. Dạ Vô Hàm cười một tiếng, xoay người phân phó, "Đẩy cái đó vào đi." Mọi người đều tò mò nhìn ra ngoài phía cửa. Tất cả nhìn thấy Phi Ưng và Huyền Phong cùng nhau đẩy một bức tượng phỉ thúy cao khoảng một người đi tới. Lúc mọi người nhìn thấy thì hít sâu một hơi, người sáng suốt thì nhìn một cái là biết pho tượng kia là siêu hoàng hậu. Khác với hoàng hậu ngồi trên kia thì pho tượng này là một nữ nhân phong tình vạn trùng. Quần áo của nàng ta đều lỏng lẻo, lộ một bên vai, một tay còn mập mờ đặt trước ngực mình, bức tượng chạm trổ rất tinh xảo, nhân vật sống động, đúng là làm cho người ta phải suy nghĩ. Diêu Ngọc tức giận đến nỗi toàn thân phát run, tuy nói đó chỉ là pho tượng nhưng nàng ta cảm giác như nàng ta không có mảnh vải đứng đó cho mọi người oai oai. Nàng ta chưa bao giờ phải chịu loại sỉ nhục này. Trọng Điển yên tĩnh lạ thường. Dạ Vô Hàm cười nói, vì phải đi tìm khối phỉ thúy lớn như vậy, nhi thần đã tốn rất nhiều công sức, hy vọng hoàng hậu nương nương sẽ thích nó. Dạ Hoàng Thiên nhíu mắt, vẻ mặt không tỏ vẻ gì nhưng có thể thấy rõ ràng là ông không vui. Diêu Ngọc thì khỏi phải nói, nàng ta tức giận đến nỗi môi cũng run lên, lúc này nổi giận thì nàng ta sẽ đánh mất khí chất hoàng hậu. Nàng ta cắn chặt răng, nụ cười cứng ngắc, Hàm Vương thật có lòng nhưng mà bức tượng đó điêu khắc sao lại không giống bổn cung. Các đại thần vội vàng lấy lại mặt mũi cho hoàng hậu. Đúng vậy, nhìn thế nào cũng không giống với hoàng hậu nương nương. A, vậy sao? Dạ Vô Hàm quay người lại, làm bộ nhìn xem, nhìn lên nhìn xuống trên người Diêu Ngọc nghi ngờ nhăn mày, nhìn gần đúng là có vẻ khác. Ngay sau đó hắn nói xin lỗi, là lỗi do nhi thần, mong phụ hoàng và hoàng hậu nương nương thứ lỗi. Dạ Hoàng Thiên vung tay, đẩy bức thượng đó ra ngoài đi. Hoàng hậu biết con có tâm là được rồi. Tuân chỉ, Phi Ưng và Huyền Phong lại tốn sức đẩy bức thượng ra ngoài điện. Hai người ngồi xuống bên cạnh Dạ Mặc Cảnh. Dạ Dập Thiên nhìn sắc mặt xanh mét của Diêu Ngọc Suất nữa thì không nhịn được cười. Vương huynh vẫn còn nhân từ lắm. Nếu như là hắn thì hắn đã làm cho bức tượng kia lõa thể. Dạ Vô Hàm ngồi xuống nhưng mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Phong Linh. Không ngờ Dạ Tàn Nguyệt lại chưa đến, hắn nhíu mày lại, đã xảy ra chuyện gì sao? Bị bức tượng kia làm cho mất hứng. Sắc mặt Siêu Ngọc cũng âm trầm, lúc xem ca múa cũng không nở nụ cười. Không khí trong điện lúc đó cũng rất khẩn trương. Thái tử, Thái tử phi, hoàng trưởng tôn đến, tiếng thái giám vang lên. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngoài cửa điện, thần hoàng cười một tiếng, thưởng cho tên thái giám một thỏi vàng, nói rất tốt. Thái giám vui mừng nhận lấy, tạ ơn thái tử điện hạ ban thưởng, tạ thái tử điện hạ ban thưởng. Phong linh liếc mắt, lôi kéo bảo bảo đi theo hắn, đi vào trong đại điện, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người bọn họ, từ nam đến nữ đều tự thi mặc cảm vì thần hoàng. Đánh mắt sắc bén, khóe miệng khẽ mím, nâng lên một đường con bí ẩn, nhị thần tham kiến phụ hoàng. Hoàng hậu nương nương, hắn hành lễ rất quy củ, nhìn thế nào cũng không giống kẻ ngu, lại càng không giống với thái tử điên khùng giết người trong lời kể. Đến lúc này Phong Linh mới cảm thấy khẩn trương. Trời ơi, đây chính là đại điện hoàng cung. Bảo bảo thì có vẻ nhẹ nhàng hơn, giống như từ nhỏ đã là minh tinh bước trên thảm đỏ vậy. Đột nhiên, Phong Linh thấy Dạ Vô Hàm, nàng vui mừng định mở miệng gọi hắn nhưng Bảo Bảo đã kịp thời ngăn lại. Nhỏ giọng nói: "Nương có rất nhiều người đang nhìn chúng ta. Dạ vô hàm cố ý bỏ qua hai từ thái tử phi và hoàng trưởng tôn cũng không nhìn cảnh bọn họ cùng nhau bước vào. Hắn chỉ ôn hòa nhìn Phong Linh, cười an ủi nàng, nhìn bộ dạng chắc chắn của hắn. Phong Linh như được uống một viên thuốc an thần, nàng biết nhất định hắn đã sắp xếp xong xuôi tất cả rồi. Thần hoàng nghiêng đầu, dung nhan hoàn mỹ mỉu thật chặt, Phong Linh và Bảo Bảo vội vàng học theo. Tham kiến hoàng thượng, bốn chữ Hoàng hậu nương nương, bị hai mẹ con ém trong cổ họng, đánh chết cũng không nói, muốn quỳ trước nàng ta. Hừ, nàng ta có nhận nổi đại lễ không? Diêu Ngọc thấy Phong Linh bình thường trở lại thì hận nghiến răng ken két. Trong mắt lóe lên sự ác độc, cứ chờ xem, rồi bọn hắn sẽ không thể cười được. Đột nhiên Dạ Hoàng Thiên hỏi: "Tàn Nguyệt, bệnh của con đã khá hơn chưa?" "Con đã tốt hơn nhiều rồi. Tạ ơn phụ hoàng đã quan tâm." Hắn trả lời quy củ. Ừ, ánh mắt Dạ Hoàng Thiên nhìn về phía mẹ con Phong Linh. Đây là lần thứ hai ông thấy nàng ấy, lần đầu tiên là vào 6 năm trước, ông cứu nàng, không ngờ khi nàng ấy gầy xuống cũng là một giai nhân thanh tú. Mà Bảo Bảo ở bên cạnh nhìn cũng rất thông minh lanh lợi. Vừa xinh đẹp lại đáng yêu, nhìn giống hệt con trai ông lúc còn nhỏ. Bất tri bất giác ông có mấy phần hảo cảm với hai mẹ con. Dạ Hoàng Thiên ngoắc tay với Bảo Bảo, "Lại đây." Bảo Bảo nghe lời đi đến, giọng nói dù non nớt nhưng vẫn rất quy củ hỏi, "Hoàng thượng có gì phân phó?" Phong Linh run lên, chỉ sợ Bảo Bảo không may đắc tội với hoàng thượng. Dạ Hoàng Thiên hiền lành cười một tiếng, "Để cho nó ngồi cạnh ông. Con tên là gì?" "Con tên là Bảo Bảo." "Họ của con là gì?" "Con theo họ mẹ, họ Phong." "À." Dạ Hoàng Thiên gật đầu một cái, suy nghĩ một chút rồi nói, "Bắt đầu từ hôm nay, trẫm thưởng cho con họ Dạ, tên một chữ." Thần Diêu Ngọc cứng ngắc ngồi bên cạnh, móng tay nàng đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Đáng chết, Dạ Hồng Thiên làm như vậy, không thể nghi ngờ là đồng ý thân phận hoàng trưởng tôn của đứa con hoang đó. Nàng nhìn về phía Dạ Mặc Cảnh, sắc mặt của hắn cũng rất khó coi. Dạ Vô Hàm nhíu mày lại, phụ hoàng chỉ đơn giản là thích bảo bảo nên thế sao? Chương 136, không có chương này, tác giả chắc quên nên nhảy qua 137 luôn. chương 137. Người có bản lĩnh thì tự đến mà cầm. Dạ thần bảo bảo đọc lại lần nữa. Sau đó ngẩng đầu nói, tên này quá bình thường rồi. Tiếng hít khí liên tiếp vang lên ở dưới. Còn riêng mà thái tử phi mang đến đúng là không biết trời cao đất dày. Trong lòng Phong Linh thấy bất mãn, lẩm bẩm một câu, bảo bảo không dễ nghe à. Hoàng đế lão đầu thật kỳ quái, làm gì mà tùy tiện đổi tên cho người khác chứ? Ai ngờ, khuôn mặt siêu ngọc lạnh lẽo Quát lên, lớn mật, ngươi dám nói hoàng thượng ban cho cái tên bình thường. Đúng là đứa bé không có lễ phép. Ngươi không học qua lễ sổ à. Cũng không biết là nương ngươi dạy ngươi như thế nào. Trong thoáng chóc, vô số ánh mắt phẫn nộ bắn về phía nàng ta. Đầu tiên là bảo bảo. Sau đó là thần hoàng và dạ vô hàm. Tiếp đó lại đến dạ dập tuyên. Ngay cả dạ mặc cảnh cũng nghiêng mắt nhìn nàng không tán thành. Thật xin lỗi đã quấy dày. Phong linh vô tội dơ tay lên. nháy mắt nói, đường nó cũng đứng đây này. Dạ Hồng Thiên quay đầu, ánh mắt nhìn Phong Linh làm cho người ta không đoán được tâm tình của ông. Diêu Ngọc cười lạnh, "Phong Tam Nương, ngươi nhờ vào hoàng ân mới được ban cho vị trí Thái tử phi. Nhưng mà tại sao ngươi lại không biết điều vậy? Ngay cả đứa bé mà ngươi cũng không biết dạy dỗ, vậy mà còn để bên người Thái tử?" Phong Linh khoa trương kêu, "A, một tiếng, sau đó cười nói, "Không biết hoàng hậu đã nghe qua câu" đồng môn vô kỷ, chưa, nhưng nếu như cả một đứa bé 5 tuổi cũng phải ra vẻ già dặn như một người lớn." Nói những lời nhịnh hót, hoàng hậu nương nương có cảm thấy như vậy rất đáng sợ không? Tam nương không có bản lĩnh, không thể dạy ra đứa bé như vậy được, dù là đứa bé thì cũng phải biết quy củ, đây là hoàng cung không phải là vương phủ nào đó mà ngươi có thể tùy tiện được." Dạ vô hàm nghiêng mắt nhìn một cái, trong mắt là sự tức giận. Vậy ý của hoàng hậu là muốn con trai thần thiếp phải ăn ở hai lòng sao? Xin lỗi, con thần thiếp không học được điều đó. Nếu như hoàng hậu vì vậy mà giáng tội thì thần thiếp làm nương chi có thể thay hắn chịu tội thôi. Hừ, Phong Tam nương, ngươi cho rằng bổn cung sẽ không giáng tội sao? Thần thiếp đương nhiên biết là ngài có thể rồi. Ngài là hoàng hậu, đứng một người trên vạn vạn người, có chuyện gì mà ngài không làm được đây? Cản rỡ, ôi chao, thật là oan uổng quá. trước mặt vương công đại thần thế này, tam nương làm sao dám cản rỡ được, các đại thần đều sợ ngây người, ngay cả mấy vị vương gia cũng chưa dám chống đối hoàng hậu trước mặt mọi người như vậy. Vậy mà người này lại dám làm, không thể phủ nhận là xem cái này còn đặc sắc hơn ca múa nhiều lắm. Thần hoàng đứng bên cạnh, không có ý định muốn giúp nàng, ánh mắt hắn nhìn Phong Linh lại tỏ rất rõ, nữ nhân này là người hắn bảo vệ, là người mà hắn muốn cưng chiều. Đừng nói là khiêu chiến với hoàng hậu, cho dù đắc tội với nàng ta thì hắn cũng bảo vệ nàng. Dạ Dập Thiên Cố nén cười, giơ ngón tay cái với Phong Linh. Phong Tam Nương đúng là Phong Tam Nương, công phu miệng lưỡi không thua kém người nào. Dạ Vô Hàm bất đắc dĩ mỉm cười. Nàng không nói cho sảng khoái thì sẽ không xong." Diêu Ngọc bị Phong Linh nói, nhất thời á khẩu không nói gì được, sai là tại nàng không nên bám vào một lỗi nhỏ của một đứa bé. Ngươi Bảo Bảo vui mừng cười một tiếng, nương nó luôn nhanh mồm nhanh miệng, có thể phát huy thứ ngư dương thành vào trong hoàng cung. Điều này chứng tỏ thực lực của nương nó. Dạ Hoàng Thiên liếc mắt nhìn hai người, không để ý nói, "Được rồi, hôm nay là sinh nhật hoàng hậu, chẫm không muốn trách phạt bất cứ ai cả." Nhận được lời cảnh cáo của hắn, Diêu Ngọc Miễn Cương đáp ứng, trong lòng càng hận mẹ con nhà Phong Tam nương, hai mẹ con nhà này sinh ra chính là để đối đầu với nàng. Phong Linh thì vui mừng, trận PK đầu tiên, 1-0, Thần Hoàng dắt tay của nàng ngồi vào vị trí đầu tiên ở bên phải. Đối diện là bàn của Dạ Mặc Cảnh, chéo một chút là Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Thiên. Vì muốn hòa hoãn không khí căng thẳng, Dạ Mặc Cảnh vẫy tay bảo âm nhạc vang lên, mấy vũ cơ như thần tiên, dáng vẻ thướt tha mềm mại nhảy trong điện. Dạ Hoàng Thiên rất thích bảo bảo, thỉnh thoảng lại còn hỏi xem nó muốn ăn cái gì. Diêu Ngọc ngồi cạnh vẫn nhìn chằm chằm vào Phong Linh, nàng biết, không bao lâu nữa nàng sẽ được nhìn nàng ta khóc. Thần Hoàng thì ngồi mà giống như người không xương, dán vào trên người Phong Linh. "Này, ta muốn ăn nho." Phong Linh thấy sắc mặt dạ vô hàm khó coi thì đẩy hắn. "Ngươi không có tay à? Nhưng mà ta muốn nàng đút cho ta ăn. Ngươi có ăn vỏ nho không? Ha ha, nàng sẽ bóc cho ta sao?" Phong Linh thua hắn, nàng nhìn thấy sắc mặt dạ vô hàm càng ngày càng đen. giống như lúc nào cũng có thể bộc phát được, nàng gấp gáp nhìn nam nhân đang lười biếng tựa trên vai nàng, "Ngươi đã đủ chưa? Ta đến cùng ngươi là đã cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi còn như vậy thì ta thật sự sẽ rời đi đó." Hắn không hề động đậy, nhưng mà khóe môi dương lên, không ai nhìn rõ vẻ mặt của hắn, "Nàng đến đây vì theo ta hay là đến để gặp xạ vô hàm?" Phong Linh nhíu mi, "Đây là chuyện của ta, ta không nhất thiết phải nói cho ngươi." Ha ha. Đột nhiên hắn cười, một nụ cười mê mị lạnh khốc, hắn đang ngồi đối diện nhìn chúng ta. Nàng đoán xem nếu như lúc này ta hôn nàng thì hắn sẽ làm gì? "Ngươi?" Phong Linh trợn to hai mắt, không thể tin được mở miệng, "Ngươi điên rồi à?" "Không sai, ta điên rồi, bởi vì nàng mà ta nổi điên." Hắn chợt ngẩng đầu, nắm lấy cằm nàng, hôn lên, Dạ Vô Hàm ở đối diện đột nhiên đứng lên, nháy mắt có một sự tức giận bạo phát, hắn xông qua Vũ Cơ, Chất thiếp chạy đến trước mặt Dạ Vô Hàm Tung một quyền lên mặt Thần Hoàng. Thần Hoàng không tránh, cũng không muốn tránh, cứ vậy mà hắn bị đánh. A, Vũ Cơ thét lên, chạy toán loạn, Thần Hoàng nghiêng đầu, dùng ngón tay lau vệt máu ở khóe miệng, ngẩng đầu lên, trong con mắt lóe lên một loại dục vọng tàn bạo của dã thú. Gương mặt hoàn mỹ nở một nụ cười lười biếng nhưng cũng rất nguy hiểm. Hắn đứng lên nhìn thẳng vào Dạ Vô Hàm, một sự địch ý nổi lên giữa hai người. Gương mặt ưu nhã như ngọc của Dạ Vô Hàm cũng đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Hắn khát máu, hắn điên cuồng, hắn vô tình. Phong Linh bị dọa sợ hãi, nàng vội vàng ngăn ở giữa hai người, ai cũng không được động thủ. Dạ Dập Thiên xông lại, kéo Dạ Vô Hàm, "Vương huynh, huynh bình tĩnh một chút." Dạ Mặc Cảnh mắt lạnh nhìn ba huynh đệ, khóe miệng kéo lên vì hưng phấn nhìn kịch hay trước mặt. Nhưng mà, nhìn Dạ Tàn Nguyệt thế nào cũng không giống kẻ ngu. ánh mắt kia quá mức tỉnh táo, quá mức tàn nhẫn, hình như hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi. Diêu Ngọc ngồi đó cũng cười, vậy mới đúng chứ, đây mới là điều mà nàng muốn nhìn thấy nhất. Dạ Hoàng Thiên giận tái mặt, quát lên, các con có còn đặt trẫm trong mắt không? Dạ Vô Hàm nổi giận, hắn không nghe thấy phụ hoàng khiển trách mà một tay hắn nắm lấy áo Thần Hoàng. Hạ thấp giọng, nói gần từng chữ đầy sát ý, ta mặc kệ ngươi có mưu đồ bí mật gì. cũng không quan tâm xem ngươi có phải giả ngu giả dại không. Nhưng đừng có đem mưu kế của ngươi đặt trên người ta. Cũng không cho ngươi động vào phong tam nương, nếu không ta sẽ khiến ngươi mất đi tất cả. Bao gồm, hắn lại kề mặt sát hơn, gần từng chữ, ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về ngươi. Thần hoàng cười, cười đẹp hơn, ngươi có bản lĩnh thì tự đến mà cầm. Chương 138, ai mà không biết chúng ta đã động phòng chứ? Phong Linh rùng mình, dạ vô hàm và thần hoàng như vậy khiến nàng sợ hãi. Rầm, dạ Hồng Thiên giận đến mức vỗ mạnh xuống bàn, đến lời của trẫm mà các ngươi cũng không thèm nghe sao? Dạ Dập Thiên vội la lên, "Vương huynh, các đại thần đang nhìn đó, mau về thôi." Phong Linh vội vàng nháy mắt ra hiệu với Bảo Bảo, Bảo Bảo ủy oải gật đầu một cái, nhưng vừa ngẩng mặt lên đã bày ra vẻ ngây thơ hồn nhiên. Vỗ tay, vui mừng nói, "Các thúc thúc đùa thật vui nha." Thú vị hơn các a di kia múa nhiều, các thúc thúc thiệt thông minh, có thể nghĩ ra trò này để chọc mọi người vui vẻ. Dạ Dập Thiên kịp phản ứng, cười nói theo, "A, đúng vậy, để có màn này chúc thọ hoàng hậu, chúng ta luyện mất mấy ngày đó." Dạ Dập Thiên nhân cơ hội đến chắn giữa hai người, đặc biệt phải tập biểu cảm đối địch cho giống khiến hai vương huynh mệt muốn chết luôn. Phong Linh đảo mắt, lập tức cười nói, "Hoàng thượng Đây là màn biểu diễn thái tử điện hạ đặc biệt chuẩn bị vì hoàng hậu nương nương ạ." Nhất thời, mọi người ồ lên, thì ra là diễn thôi. Các vương gia thật tài năng. Không tệ, không tệ, suýt chút nữa thì bị lừa rồi. Ha ha, hay, hay. Diêu Ngọc thấy không khí Dương cung bạt kiếm giữa hai người bị cho là diễn. Không khí đang giằng co bỗng lập tức náo nhiệt lên, tức đến mức cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Món quà này, thật đặc biệt quá." Dạ Hồng Thiên đương nhiên biết bọn Phong Linh đang giúp hai người kia tìm lối thoát. Bớt giận, ngồi xuống, Ngụ Ý nói, quà tặng mới lạ, tất nhiên không xấu, nhưng lạ một chút thì được rồi. Vâng vâng, phụ hoàng nói rất đúng ạ. Dạ Dập Thiên kéo tay Dạ Vô Hàm, "Đi." Dạ Vô Hàm nhăn chặt mày, nhìn Phong Linh, trong mắt như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng bây giờ hắn thật sự không có cơ hội nói. Phong Linh nháy mắt ra hiệu với Dạ Vô Hàm. Dạ Vô Hàm khẽ cắn răng, Đột nhiên xoay người, trở về chỗ ngồi, Phong Linh trở lại bên cạnh Thần Hoàng, kéo hắn ngồi xuống, "Dạ Tàn Nguyệt, ngươi đừng có cuố đáng." Lúc này, nhạc lại vang lên, các cung nữ bắt đầu bưng thức ăn lên điện, trải qua việc vừa rồi, các đại thần đều thả lỏng, mời rượu lẫn nhau, nhỏ giọng nói đùa, "Sao, đau lòng vì hắn?" Thần Hoàng cười lạnh, xoa nhẹ gò má bị đánh, sau đó tự rót một ly rượu cho mình, nhẹ nhàng đặt bên môi. Diêu Ngọc trợn to hai mắt, chăm chú nhìn Dạ Tàn Nguyệt, thấy ly rượu càng ngày càng gần môi hắn, càng ngày càng gần, hai tay Diêu Ngọc bất giác siết thật chặt, Phong Linh tức giận giật lấy ly rượu trong tay Thần Hoàng. "Này, không phải chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng sao?" Diêu Ngọc thấy ly rượu bị Phong Linh đoạt đi, giận đến mức thiếu chút nữa đập bàn. Phong Tam Nương đáng chết, luôn luôn chen ngang vào thời điểm quan trọng nhất. Thần Hoàng nghiêng người sang, nhìn nàng. Chúng ta có chuyện cần nói sao? Ta là thái tử, nàng là thái tử phi, bảo bảo là nhi tử của chúng ta. Hết chuyện, căn bản ta không muốn làm thái tử phi. Phong Linh nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta nghe lão yêu bà nói, có người tiên đoán ta có tướng làm hoàng hậu, ta biết người cổ đại các ngươi rất mê tín, chắc chắn sẽ tin điều này, cho nên, ngươi mới cưới ta, đơn giản là để có được điểm tốt lên làm hoàng đế mà thôi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, Ta không có thướng hoàng hậu gì hết, ta không có bản lãnh giúp người làm hoàng đế, cũng không thích bị các ngươi kéo vào vòng danh tới danh lui. Thần hoàng liếc nàng, "Ai nói ta cưới nàng là vì muốn làm hoàng đế? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới chuyện đó? Ít nhất ta không nghĩ vậy, thôi đi, vậy ngươi vì các gì? Ngươi ngàn vạn đừng nói là vì yêu thích ta gì gì đó nha." Đường Đường thái từ điện hạ, sẽ đi thích một nữ nhân đã có con, tại sao không? Thần hoàng lại gần nàng, Ta đã sớm nói với nàng, ta có sở thích khác người." Phong Linh thoảng thấy vẻ mặt căng thẳng của Dạ Vô Hàm, vội vàng né xa ra, nhỏ giọng nói, "Rất xin lỗi, ta không thích ngươi, ép buộc không có hạnh phúc, ngươi càng ép buộc sẽ chỉ làm cho ta càng chán ghét ngươi mà thôi." "Chán ghét?" Thần Hoàng siết chặt ly rượu trên bàn, bừng lên nở nụ cười câu hồn, hắn liếc mắt về phía Diêu Ngọc, nhẹ nhàng đưa ly đến bên môi. Nếu như vậy đã đủ để nàng chán ghét. Vậy kế tiếp nàng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì rất nhanh thôi nàng sẽ cảm thấy căm hận. Nói xong, ngửa đầu, uống hết ly rượu, Diêu Ngọc thấy Thần Hoàng uống hết ly rượu, rốt cuộc yên tâm, nụ cười cũng chói mắt hơn. Dạ Mặc Cảnh thấy nụ cười của Diêu Ngọc, đã quá hiểu Siêu Ngọc nên biết ngay nụ cười ấy có ý nghĩa gì. Diêu Ngọc vui sướng đá lông nheo với Dạ Mặc Cảnh. Chẳng mấy chốc, chướng ngại giữa bọn họ lại mất bớt một cái. Phong Linh nghe không hiểu ý của hắn, chuẩn bị thực hiện tiết mục nói chuyện đêm khuya với hắn. Vương huynh, mời huynh đối diện, dạ Dập Thiên mượn cơ hội kính rượu dạ Vô Hàm. Nói nhỏ, tiệc gần kết thúc rồi, đã đến lúc thả Tàng Tâm từ trong pho tượng ra, để nàng ta cả trang thành tam nương, chốc lát chỉ cần dẫn tam nương đi ra, sau đó giấu tam nương vào trong pho tượng kia, để Tàng Tâm đi vào vậy là xong. Dạ Vô Hàm uống một ngụm rượu, khẽ gật đầu. người sau hiểu ý, lặng lẽ rời đi. Phong Linh nói khô cả họng, cầm bình rượu lên định rót cho mình một ly. Ai ngờ, còn chưa bưng lên, đã bị Thần Hoàng đoạt mất, cầm lên uống sạch, "Này, ly này là của ta, ngươi không biết tự rót à?" Thần Hoàng híp mắt, khóe miệng cong cong, sinh ra một loại mê hoặc mà nếu chúng trêu tuyệt đối sẽ là vết thương trí mạng. Rượu trong hoàng cung, không phải ai cũng uống được. Phong Linh nổi giận, "Thái tử thì giỏi lắm sao?" Ngươi đừng có mà xem thường người quá đáng. Không uống thì không uống. Ai thèm?" Thần Hoàng cười cười, quay đầu, nhìn về phía Dạ Hồng Thiên, đứng lên, quy củ nói, "Phụ Hoàng, ngài đã hạ chỉ ban hôn cho Nhi Thần, lúc nào Nhi Thần thành hôn mới có thể thành hôn ạ?" Cái đó, Nhi Thần và Thái tử phi đã viên phòng, nói không chừng trong bụng nàng đã có tiểu hoàng tôn của ngài rồi đó. Quân Thần cố nén cười. Thái tử Tuấn Mỹ nhìn chẳng khác gì người bình thường. không ngờ lại là một kẻ ngốc, loại chuyện riêng tư thế này cũng không biết kiêng dè. Phong Linh kêu lên, ngài nói bậy gì đó. Thần Hoàng cúi đầu, cười nói, Thái tử phi, nàng chớ xấu hổ, trong hoàng cung ai mà không biết đêm đó chúng ta đã động phòng chứ. Chương 139. Đầu ơi đầu ta không muốn ngươi rời khỏi ta. Ta mới không có. Phong Linh chỉ hận không thể đứng lên tố cáo tất cả những tội ác của hắn. nói rằng hắn chỉ đang giả ngu mà thôi, trên thực tế hắn là thủ lĩnh hắc đạo nổi danh giang hồ. Thần Hoàng không hề để ý đến ánh mắt của mọi người, nói nhỏ vào tai nàng, nàng muốn hắn ta tức xùi bọt mép vì Hồng Nha à. Vậy thì cứ ngồi than oán ủm mấy giờ nữa đi. Ngươi, Phong Linh giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng vội vàng nhìn về phía dạ vô hàm, người đó lại không phản ứng nhiều nhưng gương mặt thuần mỹ lạnh lùng đã kết thành băng. Nhìn chằm chằm vào Thần Hoàng. Khụ.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 cũng không chờ ngại công việc triều chính, ý hoàng thượng thế nào? Hắn nghĩ trong lòng, chờ đến khi Dạ Vô Hàm giải quyết xong những vấn đề khó thì hắn nhảy vào cũng không muộn. Dạ Hoàng Thiên gật đầu, vừa định nói thì Dạ Vô Hàm lại đứng lên. "Đa tạ ý tốt của Cảnh Vương thúc, nhưng mà cháu không thích công và tư lẫn lộn." Hắn ngẩng đầu, nở nụ cười, "Phụ hoàng, ngài nói thế nào?" Rõ ràng là tạo áp lực cho Dạ Hoàng Thiên, vẻ mặt ông rất căng thẳng.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 Chương 140. Cơ hội duy nhất, hoàng gia gia, ngài cứ yên tâm đi, bảo bảo vỗ ngực đảm bảo. Thần hoàng nhếch môi lên nhưng trong lồng ngực không ngừng trào lên cảm giác ngai ngái cũng đang nhắc nhở hắn. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian của mình, âm thầm vận công, cố đè xuống chất độc đang kêu gào trong cơ thể. Hắn đứng dậy, bưng bầu rượu trên bàn đi tới trước. Nghi Thần nhờ phụ hoàng và hoàng hậu nương nương chăm sóc lâu như vậy. Nghi Thần luôn luôn cảm kích trong tâm. Hôm nay là sinh nhật của Hoàng hậu, Nhi thần kính Hoàng hậu nương nương một ly. Nói xong, hắn sai người lấy một cái ly tới, rót rượu vào rồi đi lên phía trước, đưa cho Hoàng hậu, cười một tiếng, "Hoàng hậu, xin mời." Diêu Ngọc thấy hắn mời rượu trên bàn của hắn thì mặt trắng bệch. Môi cũng run rẩy, "Bổn cung, bổn cung đã ngà ngà say, không thể uống rượu được nữa rồi." "Ý của Thái tử bổn cung xin nhận, Hoàng hậu đang xem thường ta sao? Chẳng lẽ ngài cũng như người khác?" cho rằng ta là kẻ ngu." Thần Hoàng đứng trước mặt nàng ta, ánh mắt lạnh như đao, mỗi một chữ nói ra siêu ngọc đều cảm thấy nồng nặc sát khí. Thái tử điện hạ hiểu lầm rồi, bổn cung không có ý này, chỉ là, nàng ta quấn lên, vội vàng nghiêng đầu làm nũng với Dạ Hoàng Thiên, "Hoàng thượng, thần thiếp không thể uống thêm, ai ngờ Dạ Hoàng Thiên từ trước đến nay luôn sủng ái nàng." Mọi việc đều tùy nàng ta lại mở miệng nhỏ giọng nói. Ở trước mặt Bách Quan, Con trai mời rượu, sao nàng lại có thể không uống? Hoàng thượng Diêu Ngọc luống cuống nhìn ly rượu kia, ánh mắt nàng lại tìm Dạ Mặc Cảnh nhưng mà hắn không hề nhìn về phía này. Hắn giống như đang rất mệt, tay dựa đầu, hai mắt nhắm lại, Diêu Ngọc vừa hận lại vừa thất vọng, lúc này nàng ta mới hiểu được, cái gì mà tình yêu chứ? Nàng ta chỉ là công cụ của Dạ Mặc Cảnh mà thôi. Hoàng hậu, xin mời, ly rượu lại được đẩy ra trước mặt nàng ta. Các đại thần đều tò mò nhìn chằm chằm về phía này. Khó hiểu, chỉ một ly rượu thôi mà, uống là xong, tại sao hoàng hậu nương nương lại như cô nương lần đầu lên kiệu hoa vậy? Ngượng ngùng không chịu uống, làm kiêu quá. Phong Linh cũng nhìn chằm chằm vào đó, nàng cảm giác không đơn giản như vậy, mỗi một chuyện mà thần hoàng làm đều có mục đích. Dạ Vô Hàm thờ ơ lạnh nhạt, hắn đã sớm đoán được dụng ý của hắn ta. Nhưng mà bây giờ những thứ này đều không phải trọng điểm của hắn. Hắn đang chờ một thời cơ. Diêu Ngọc biết mình không tránh được, ngước mắt lên nhìn Thần Hoàng, nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nói đi, Thần Hoàng kéo nhẹ môi, độ cười lạnh nhị, ta muốn bản Tăng Phổ kia, Diêu Ngọc trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn hắn chằm chằm, ngươi, ngươi, không sai, ngươi đoán đều đúng cả. Ta biết hết, con mắt hắn lạnh lẽo. Gương mặt giống như sa tăng khát máu, "Hoàng hậu nương nương, ngươi một lòng vì nam nhân không quan tâm đến sống chết của ngươi." Lời của hắn đụng vào chỗ yếu của Diêu Ngọc, "Ta, có chuyện gì xảy ra thế?" Phía dưới dần dần nổi lên những tiếng nghị luận nhưng Dạ Hoàng Thiên vẫn bình tĩnh tự nhiên ngồi ở đó. Căn bản không hề có ý sẽ nhúng tay vào. Một khắc kia, Diêu Ngọc đã hiểu được toàn bộ, nàng tự giễu cười một tiếng, lắc đầu một cái, lúc sau, nàng hít sâu một hơi, Bưng ly rượu kia lên, uống cạn sạch, Dạ Hoàng Thiên nhăn mày lại, dụ mắt xuống không lên tiếng, thần hoàng sợ run lên, không ngờ nữ nhân này lại lựa chọn. Diêu Ngọc đặt ly xuống bàn, đứng dậy, bổn cung cảm thấy không khỏe, đi nghỉ trước, chưa vị tiếp tục, xoay người đi xuống bậc thang. Lúc đi ngang qua Dạ Mặc Cảnh thì nàng ta đi chậm lại. Cúi đầu, cho dù ngươi đối với ta như thế nào thì ta đều sẽ không bán đứng ngươi. Bởi vì, cõi đời này Không có nữ nhân nào yêu ngươi hơn ta." Bóng dáng của nàng biến mất trong lối đi. Dạ Mặc Cảnh nhắm chặt mắt lại, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ. Một lúc sau, hắn mở mắt ra, nơi đó lại khôi phục như trước. Hắn biết, nàng sẽ làm vậy, thần hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. "Nữ nhân a." Khi hắn xoay người lại, đột nhiên cả người hắn lảo đảo, thân thể ngã xuống. "Thái tử!" Mọi người kêu lên, thái giám vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. Một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng Thần Hoàng. Phong Linh cùng Bảo Bảo đứng lên, không ngờ được nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, Dạ Hoàng Thiên bận rộn sai khiến. Ngự y, ngự y, ngự y vội vàng tới bắt mạch cho Thần Hoàng, chỉ thấy sắc mặt hắn nặng nề. Cả kinh nói, "Thái tử trúng độc, cái gì? Trúng độc?" Các đại thần cũng vây quanh thành vòng tròn, đại điện loạn cả lên. Đúng lúc này tay Phong Linh đột nhiên bị một người nắm lấy. Quay đầu lại, Dạ Vô Hàm Già Vô Hàm khép chặt chân mày, hạ thấp giọng, "Đi theo ta, ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả rồi." "Nhưng thái tử, hắn, Phong Linh thật sự nguyện ý đi cùng hắn nhưng mà cái này phải làm sao?" Thần Hoàng không biết vì sao lại trúng độc, nàng đi vào lúc này có phải là rất không trượng nghĩa không? Nói thế nào thì người ta cũng đã từng đến thiên lao cứu nàng. Già Vô Hàm nắm chặt tay thêm, gần sát với nàng nói, "Bây giờ mà không đi thì nàng sẽ không có cơ hội xuất cung rồi." Bốn phía càng ngày càng loạn, cấm quân cũng xông vào trong điện, có người lo lắng mình sẽ trúng độc, có đại thần đứng đó niệm A Di Đà Phật, còn có người thì cứ ầm ĩ hết lên, sợ rằng có người không biết mình vô tội. Xuyên qua khe hở, Phong Linh thấy mặt thần hoàng tái nhợt nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy tình cảm. Hắn rất rõ ràng nhưng việc bên này, hắn đã sớm biết Dạ Vô Hàm vẫn ngây ngô đến giờ chính vì muốn mang nàng đi. Tam nương, Dạ Vô Hàm kéo nàng, la lên Đây là cơ hội duy nhất." Phong Linh thu hồi ánh mắt, gật đầu, "Được rồi, ta đi với ngươi." Bảo Bảo đâu? Dạ Dập Tuyên đã sớm thừa dịch loạn lạc sắt bảo bảo đến. "Vương huynh, bên ngoài chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi." "Ừm." Đột nhiên Bảo Bảo giật tay của hắn, "Cháu không muốn đi." "Bảo Bảo," Phong Linh kéo nó qua, "Còn không muốn đi với nương sao?" Bảo Bảo nhướng mày lên, nói từng câu từng chữ, "Nương, làm người không thể không giữ lời hứa." con đã phản bội thúc ấy một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai." Nói Đói xong nó đầy phong Phương linh xin ra, xin. "Nương, nương đi nhanh đi." "Không được, nương không thể để con một mình ở đây." Phong linh lôi bảo bảo, "Nương và con cùng đi, ra sao thì chúng ta cũng ở cùng nhau." Chân mày Dạ Vô Hàm nhíu lại, Dạ Dập Thiên vội la lên, "Không thể mè nheo nữa, ở lại thì chúng ta sẽ không ai ra được đâu." Hắn trực tiếp kéo Phong linh giao cho Dạ Vô Hàm. Hai người đi trước, yên tâm, đệ sẽ đưa bảo bảo ra ngoài." Dạ Vô Hàm gật đầu. "Dập Tuyên, giao cho đệ, đi nhanh thôi." Phong Linh bị hắn kéo đi. Bảo bảo, ánh mắt của nàng Lơ đãng nhìn vào ánh mắt của nam nhân đang nằm đó. Hắn nhìn nàng, trong mắt vô lực khép một nửa. Hắn đưa tay về phía nàng, đôi môi khẽ mấp máy, "Đừng đi." Trái tim Phong Linh như bị cái gì đâm phải, không biết là đau hay ngứa. Nàng cắn răng một cái. Nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa, tăng nhanh bước chân đi theo Dạ Vô Hàm chạy ra khỏi điện. Tay thân hoàng rũ xuống, cặp mắt từ từ đóng lại, lúc này có một bàn tay nhỏ cầm tay hắn, bắt hắn không mở ra nhưng mà hắn nắm ngược lại đôi bàn tay đó. Chương 141, gọi cha nghe một chút, đi ra khỏi đại điện, Dạ Vô Hàm trực tiếp đưa nàng vào một gian phòng tối. Huyền Phong và Phi Ưng đã chuẩn bị tốt rồi.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 Trên đoạn đường về thanh nhạc không, đọc trên người thái tử đã không còn. Tất nhiên ngự y sẽ không ngu đến nỗi mà nói ra. Ông làm bộ làm tịch một lúc rồi nói. Hoàng thượng, vì thần rốt cuộc không phụ công, đã cứu thái tử được rồi. Thật tốt quá, dạ Hoàng thiên rốt cuộc cũng thả lòng. Vui mừng nói, cái khanh y thuật cao siêu. Ban thưởng một trăm lượng vàng. Tạ Hoàng thương ban thưởng. Rốt cuộc người cũng giải tán ra khỏi thanh nhạc không. người nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra. Bên cạnh giường vẫn là Lãnh Tàng Tâm. "Chủ nhân." Thần Hoàng ngồi dậy, vuốt chân mày, gương mặt hoàn mỹ vô khuyết tràn ngập sự sắc bén của dã thú. "Lãnh Khốc, bên kia đã sắp xếp xong xuôi chưa?" "Vâng, xin chủ nhân yên tâm." Hắn từ từ đứng dậy, đi xuống giường, "Nếu Dạ Vô Hàm đã đưa ngươi vào cung thì chúng ta cũng chấp nhận tính toán thôi." Tuộc Hạ không hiểu, Thần Hoàng ngước mắt nhìn nàng, "Ngoài trừ ta,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 Đưa mắt nhìn thân hình nhỏ bé đó, thần hoàng cười một tiếng quyến rũ, rất tay của Bảo Bảo đi về. "Cháu muốn học võ, không phải không?" "Muốn." Bảo Bảo không chút do dự trả lời. Sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, kinh ngạc hỏi, "Túc sẽ dạy cháu sao?" "Ta dạy cháu thì cũng được thôi. Nhưng mà, hai, cháu biết ngay mà, lại có điều kiện, Túc nói đi, điều kiện lần này là gì? Gọi ta một tiếng cha nghe một chút." "Không gọi sao?" "Được rồi."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 có muốn gọi không? Nói nhỏ quá, ta không nghe được, vẫn không nghe thấy. Được rồi, cha, lần này thì thúc nghe thấy rồi chứ? Ha ha, nghe nói đêm hôm đó, trong thanh nhạc cung đột nhiên truyền ra tiếng cười điên cuồng của thái tử. Mọi người truyền tai trong cung, thái tử chúng độc, tinh thần cũng hỏng mất. Bên ngoài cung, Phi Ưng và Huyền Phong đẩy pho tượng Phỉ Thúy, phải mái xuất cung, dạ vô hàm lên xe ngựa. Phi Ưng, chú ý bốn phía. Vâng, vương gia.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 Trên mặt Bảo Tố đang nổi lên mà Phi Ưng chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó. Cho dù trên sa trường thì Vương gia vẫn luôn là một tướng quân có phong độ. Huyền Phong vội la lên, nhất định là nàng còn ở trong hoàng cung, Vương gia, chúng ta vào cứu Tam nương đi. Không, Dạ Vô Hàm lắc đầu, ánh mắt cuồng dục, nếu như ta là hắn thì nhất định trong thời gian này đã đưa nàng đi nơi khác. Để tàng tâm tiếp tục làm Phong Tam nương, rất dễ nhận thấy.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 Trong hoàng cung truyền ra tin dữ, Diêu hoàng hậu hoang thể, chết ngay sau ngày sinh nhật, đây quả thực là nỗi khiếp sợ của cả vua và dân. Hoàng cung tuyên bố với người dân, quốc sư vừa mới xem quẻ, nói Diêu hoàng hậu là Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, ngày sinh nhật là ngày thọ của nàng và nàng phải trở về thiên đình phục mệnh. Nếu quốc sư cũng đã nói như vậy thì hoàng thượng cũng sẽ không truy xét nguyên nhân cái chết. Mọi người cũng tạm thời tin tưởng, lại không dám nghị luận về vấn đề này. Sau đó mọi người tổ chức tang lễ và chôn cất tiêu chuẩn cao cấp nhất cho Diêu Ngọc. Trong sân Thanh Nhạc cung, Bảo Bảo đang ngồi chồm hỗn luyện công, rất có khuôn cách, lãnh tàng tâm ra khỏi phòng, cười với nó một tiếng. "Hi, con trai, Bảo Bảo suýt chút nữa thì ngã ra đất. Nét mặt như vậy kết hợp với gương mặt của nương nó thật làm người khác giật mình." "Làm ơn đi, Phong Tam nương không chào hỏi như vậy, a di làm thế thì mọi người sẽ rất dễ nhận ra." Vậy thì phải làm thế nào? Lãnh Tạng Tâm ngồi vào bên cạnh nó, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Bảo bảo, dáng dấp rất tuấn tú, sau này lớn lên sẽ giống với chủ nhân của ta đấy. Bảo bảo đẩy tay của nàng ta ra. Nó ghét nhất những a di không có việc gì chỉ thích đùa nó. Nương cháu nói chuyện sẽ không khách khí như vậy, tất nhiên là trừ lúc có người đưa bạc cho nương. Còn nữa, miệng của nương rất lợi hại, nương sẽ giáo huấn người không thương tiếc. Quan trọng nhất là nương cháu không thông minh như vậy. Ha ha, Lãnh Tảng Tâm cười ngả nghiêng. Vậy thì làm sao nương cháu có thể sinh một đứa con trai thông minh như vậy? Đúng là không dễ dàng gì cả. Thần Hoàng đi đến trước mặt, Lãnh Tảng Tâm lập tức đứng lên, cung kính nói: "Chủ nhân, ngươi ở lại hoàng cung chăm sóc bảo bảo, ta muốn xuất cung một chuyến." "Tốc đi đâu vậy?" Bảo bảo vội vàng chạy tới. "Tốc không thể đi được." Ngộ Nhỡ Hoàng gia gia đưa cháu đi đánh giặc thật thì sao? Đến ngựa cháu cũng chưa biết cưỡi, võ công cũng chưa học giỏi, cháu không muốn anh niên tảo tệ. Thần hoàng lười biếng cười một tiếng, đưa tay vỗ đỉnh đầu nó. Hoàng gia gia của cháu còn chưa già mà hồ đồ đâu. Vậy thúc đi đâu thế? Cháu muốn đi cùng thúc, ở hoàng cung không dễ chơi. Thần hoàng đột nhiên cười tà ác, ta đi tìm nữ nhân, cháu đi không? Bảo bảo sững sờ. Sau đó khinh bỉ nhìn hắn, không phải thúc nói không phải nương cháu không lấy sao? Đúng thế, nhưng nàng không muốn gả cho ta, còn đi theo nam nhân khác. Cháu nói ta phải làm thế nào đây? Bảo Bảo mất hứng, khoanh tay trước ngực, nương nói đúng mà, quả trong thiên hạ đều đen. Lãnh Tàng Tâm nín cười nói, "Tiểu tử, chủ nhân chỉ đang trêu cháu thôi." Thần Hoàng vỗ vai Bảo Bảo, "Cháu cứ ở yên đây, đừng chạy lung tung, ta làm xong việc rồi sẽ về." Bảo Bảo nhướng mày, bất hứng nói, vậy thì thúc phải về sớm một chút đấy. Thần Hoàng ngẩn ra, cảm thấy hắn có một cảm giác được người lệ thuộc vào. Rất tốt, hắn cười một tiếng, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo, "Tiểu tử, tiếng cha kia cháu không gọi không đâu, ta sẽ không bỏ cháu lại." Phong Linh chép chép miệng, nằm ngang trên giường, mắt nhắm chặt, khóe miệng từ từ mở. "Hamburger, đến ăn nào, Coca, đừng thêm đá." Ha ha. Khoai tây chiên ngon quá. Nhiên người, nàng ngã xuống đất, "Ô, đau quá." Phong Linh xoa xoa cái mông, lồm cồm bò dậy, vừa mở mắt ra, đập vào mắt nàng tất cả đều rất xa lạ. Nàng đứng lên mờ mịt nhìn xung quanh, quay một vòng, gian phòng rất rộng, bố trí khá xa hoa. Căn bản hơi giống căn phòng của nàng trong hoàng cung. Đây là đâu? Hôm qua Dạ Vô Hàm dùng kế để đưa nàng ra ngoài cung. Nàng chỉ nhớ bọn họ ra ngoài như thế nào. Sau đó có một nữ nhân dịch dung thành nàng, sau đó chuyện từ lúc đi vào trong pho tượng nàng không thể nào nhớ nổi. Hình như nàng đã ngủ rất lâu rồi. Vậy là bây giờ nàng đã an toàn rồi sao? Nhưng Dạ Vô Hàm đâu rồi? Hắn đang ở đâu? Nàng đi đến cửa, kéo cửa ra, nhìn bên ngoài một chút, nhìn thấy cảnh bên ngoài thì nàng trợn mắt. Đây là một tòa núi hoang, bốn phía đều hoang vu, xám xịt, đừng nói là người, ngay cả một con chim cũng không thấy. Nàng trợn to hai mắt đi ra rồi lại đi vào nhìn căn phòng nhìn rất xinh đẹp. Tinh xảo, ấm áp, còn lấy bối cảnh là núi hoang, nhìn thế nào cũng giống nhà mà trong liêu trai. Nàng bóp trán, trời ạ, không phải là ta đang nằm mơ chứ? Nàng véo mạnh mình một cái. Đau, vậy thì đây không phải là mộng. Nàng vội vàng hô to. Dạ vô hàm, dạ vô hàm, ngươi đang ở đâu? Mau ra đây. Bốn phía chỉ có âm thanh giọng lại của nàng. Lần này Phong Linh sợ hãi không dám kêu nữa, nàng cũng không muốn gọi thú dữ đến. Đúng lúc này đột nhiên nàng cảm thấy gáy lạnh lạnh, tâm u, hình như là hơi thở của dã thú. Không, không giống dã thú, đây không phải là khí nóng. Với lại, không thể nàng không nghe thấy tiếng bước chân của dã thú được. Vậy đó là cái gì? Không phải là ma chứ? Không khí dường như giảm xuống mấy độ, gió thổi qua làm phong linh dựng tóc gáy. Mặt nàng trắng bệch như xác ướp. Hoảng sợ trợn tròn hai mắt, há hốc mồm, không dám cử động, trời ạ, sao nàng lại xui xẻo như thế? Ô, hình như nó há mồm, tỏa ra hơi thừa đáng sợ, cả người Phong Linh run rẩy dữ dội, cũng không chịu nổi, nàng sợ hãi ôm đầu ngồi xổm xuống đất kêu to, "Ta quỷ đại ca, van cầu ngươi đừng ăn ta, đừng hút máu của ta, đừng trụng đầu ta vào vạc dầu, cũng đừng lột da ta, ta đảm bảo sẽ đốt rất nhiều bạc để ngươi ở dưới đó ăn uống nhậu nhẹt." Cứu bao nhiêu tiểu thiếp quỷ cũng được, cầu xin ngươi đừng quấn lấy ta. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ, ha ha, nàng sợ hãi như vậy, chẳng lẽ nàng đã làm việc gì đó trái với lương tâm. Nghe thấy giọng nói du côn đáng đánh đòn đó, Phong Linh ngẩn ngơ, từ từ buông tay ra, lộ ra cái đầu khoác trên người một bộ quần áo gấm hoa lệ, tư thế đứng hoàn mỹ vô khuyết, đứng giữa rừng núi hoang sơn, giống như một con hồ ly tinh, dạ tàn nguyệt Nàng kinh hãi kêu lên. Thì ra là ngươi, sau khi kinh sợ, Phong Linh nổi giận, là do ngươi giở trò quỷ à? Nàng còn đang không biết tại sao vừa mở mắt thì đã ở cái nơi ngay cả cứt chim cũng không có rồi. Nếu như là có Dạ Vô Hàm ở đây thì hắn nhất định sẽ coi chừng nàng. Thì ra là do người này giở trò quỷ. Thần Hoàng không để ý đến sự tức giận của nàng mà nhẹ nhàng. "Sâu Kính, hỏi, Phong Tam nương, nàng sợ quỷ sao?" Ta sợ cái bà nội ngươi." Phong Linh giận dữ, mỗi một lần gặp người này đều làm nàng tức cảnh hông. "Thật sự, không sợ sao?" Chỉ nháy mắt người đó biến mất. Phong Linh giật mình, đột nhiên trên vai nàng có một đôi tay đặt lên. Nàng xoay người lại, nhìn vào đôi mắt ai oán của hắn. "Tại sao lúc người khác nguy nan nàng lại bỏ mặc hả? Nàng không sợ quỷ sao? Đánh mắt kia, giọng nói kia, còn có bàn tay lạnh lẽo." Cả người Phong Linh phát run, nàng không quên được Lúc nàng rời đi, hắn đang trúng kịch độc, nói như vậy, người này không phải là ta quỷ. Chương 143. Đối với vợ rất tốt, Phong Linh chạy trối chết trong sân, chạy loạn cả lên, "Già, Dạ Tàn Nguyệt, ngươi đừng tới đây, ta với ngươi không cừu không oán, ta cũng chưa từng hại ngươi. Lúc đó ta rời khỏi hoàng cung ta không ngờ là ngươi sẽ chết. Thật đó, xin ngươi hãy tin tưởng ta. Cứu mạng, cứu mạng." Nàng vừa ngẩng đầu lên thì thần hoàng như quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Bây giờ nói những lời này còn hữu dụng sao? Hắn hỏi, "Dạ đại thần, dạ đại tiên, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với loại vô danh tiểu tốt như ta đây." Phong Linh run rẩy đến nỗi suýt nữa thì xương cũng rời rạc ra hết. Hắn nói đúng, nàng đang sợ, nàng sợ bởi vì cảm thấy hổ thẹn trong lòng, khi nàng nhớ đến ánh mắt bất lực đó làm nàng cảm thấy nàng là người không có nghĩa khí. Bây giờ nàng đang hối hận sao?" Thần Hoàng nhìn nàng, cười như không cười. Phong Linh đứng đó, không dám ngẩng đầu lên. Một lúc sau nàng mới gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Ta giống như một quả bóng bị nhóm người cổ đại đá tới đá lui. Lúc vui vẻ thì mọi người tranh nhau đoạt lấy, lúc mất hứng thì lại bị ghét bỏ, bị đá đến một góc vừa lạnh vừa bẩn, không có lần nào là ta có thể tự mình làm chủ. Lần này, ta chỉ muốn lựa chọn ở cùng người trong lòng ta mà thôi. Ta cũng không muốn tổn thương ngươi, nếu như ngươi hận ta, muốn báo thù, vậy thì ta cũng không thể nói gì hơn. Một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng gì, nàng nghi ngờ ngước mắt lên nhìn, Thần Hoàng không biết đã đi đâu. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, cũng may là bị mình làm cảm động, một mình nàng đang ở đó lẩm bẩm lầu bầu cái gì thế? Mau ra đây nấu cơm đi, ta đói rồi. Trong phòng truyền ra giọng nói vô lại của Thần Hoàng. Phong Linh kinh ngạc Quỷ mà cũng có thể ăn cơm mà. Nàng nhìn thấy hắn đi lại trong phòng thì nàng chợt hiểu ra. Sau đó nàng thở phì phì, vọt vào trong phòng, "Dạ Tàn Nguyệt, ngươi lừa ta, ngươi không bị chết đúng không?" "Ta chỉ hỏi nàng có sợ quỷ hay không chứ ta đâu có nói ta là quỷ." Thần Hoàng vừa lòng ngồi lên ghế xích đu trong phòng, lắc lư, nhìn nàng, "Sao thế, ta không chết, nàng rất thất vọng à?" Phong Linh đứng lại, trừng mắt nhìn hắn một cái. không nói gì, trong lòng nàng lại thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn rất xấu xa côn đồ, có lúc còn làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà thật lòng, nàng cũng không hi vọng hắn chết. Nơi này là đâu thế? Làm sao ngươi lại đưa ta đến đây được? Nhắc đến cái này, Thần Hoàng lại cảm thấy tức, Phong Tam nương, nàng nhất định phải bỏ trốn cùng nam nhân kia sao? Hắn đứng lên, đi đến gần nàng, trộm long cháo phụng, cho rằng ta là đứa ngốc. Nhìn thấy Phong Tam nương giả và vui vẻ, "Làm sao ngươi lại biết?" Phong Tam nương sợ hãi. "Hừ, ta biết rất nhiều, biết nhiều hơn sự giả bộ của nàng, nhiều hơn rất nhiều, nàng không để ý đến chuyện hắn nói mình đần." Nàng cắn môi hỏi, "Ngươi đưa ta đến đây là có ý gì?" Hắn cười gằn, "Nơi đây là núi hoang, nàng nghĩ xem ta sẽ có ý gì?" Hắn nâng cằm nàng lên, "Ta muốn cưỡng gian nàng, sau đó ta xem nàng đi tìm Dạ Vô Hàm làm sao." Phong Linh chớp mắt một cái, buồn cười đẩy tay của hắn ra, "Đừng đùa, cưỡng gian sao? Ngươi là thái tử Dạ Tàn Nguyệt, còn dùng thủ đoạn vô sĩ si thi tiện đó sao?" Hắn không nói gì mà dùng ánh mắt tràn đầy thú tính nhìn nàng. Ánh mắt đó giống như lần đầu nàng gặp hắn ở Cảnh Vương phủ, không hề che giấu ánh mắt muốn nàng. Nhìn nàng như thế, như thế, làm cho nàng cảm thấy kinh hãi. Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, nhỡ đâu người này đang nghĩ cách cưỡng gian nàng. Ở cái địa phương không tìm thấy cả phân chim này, cho dù nàng gào rách cổ họng cũng vô dụng. "Xé, không phải là ngươi cảm thấy đói bụng sao? Ta đi nấu cơm ngay đây." Nàng chợt xoay người, ai ngờ, bốp, đụng vào ngay cánh cửa. Cái trán nàng lại mềm nhũn, không đau. Mở mắt ra nhìn thì ra là tay thần hoàng. Muốn tự sát thì ra ngoài cho sói ăn, đừng đụng đầu mà chết như vậy." Phong Linh Định nói tiếng cảm ơn nhưng vừa nghe thấy câu nói đáng đánh đòn thì nàng lại nhịn xuống. Nàng quay đầu lạnh lùng liếc hắn một cái, "Cẩn thận ta hạ thạch tín độc chết ngươi." Thần hoàng tỏ vẻ không sao cả, nhún vai, "Muốn độc chết ta thì ta cũng phải ăn ngươi vào người." Phong Linh meo mắt, trừng hắn, "Đồ xấu xa." Thần hoàng nhìn nàng tức giận đi ra cửa, hắn tà ác nâng khóe môi lên, "Nơi này đúng mà một nơi làm việc rất tốt." Thật ra Phong Linh không có tài nấu nướng gì nhưng làm một chút món ăn gia đình đơn giản thì nàng vẫn biết làm. Nàng nhìn một vòng phòng bếp Nơi này cái gì cũng có, có cả thịt cá và trái cây. Nhìn Sia này nàng hiểu chuyện này đã được tính toán từ sớm. Nói thật, bụng của nàng cũng đang kêu gọi rồi. Vội vàng vén tay áo lên làm, nhưng càng nghĩ càng thấy tức, hắn ta là người đã tóm nàng đến nơi vắng vẻ không người này. Tại sao nàng còn phải vội vàng làm cơm cho hắn ăn? Bốp, nàng ném một món vào trong chậu, ngồi ở đó, gọi to, "Tiểu Nguyệt Thử, đến đây." Chỉ nghe thấy trong phòng vang lên tiếng toanh, giống như là có gì đó ngã trên mặt đất, sau đó thần hoàng xuất hiện ở cửa phòng bếp, gương mặt tuấn tú co quáp, nàng vừa gọi ta là gì? Phong Linh cười một tiếng, "Tiểu Nguyệt Tử," nàng chỉ chỉ vào chậu rau, "muốn ăn cơm thì tự nấu." Thần hoàng nhướng mày, "nàng bảo ta nhặt rau, dĩ nhiên ta không thể gọi ngươi nhặt rau à?" Phong Linh vỗ vỗ tay đứng lên, "không muốn thì thôi, cùng lắm thì ta chỉ làm một phần Tự ta ăn là được rồi." Thần Hoàng khẽ nhếch môi, liếc nhìn nàng, Lãng Yên không tiếng động ngồi xuống. Hắn mặc trên người bộ áo gấm không hề hợp với nơi này. Thân hình cao lớn ngồi trên cái ghế nhỏ nhìn rất buồn cười. Phong Linh nhịn cười, bắt đầu vo gạo, "Này, cái này nhặt thế nào?" Thần Hoàng giơ rau cần lên hỏi, "Ta, bấm cái ngọn đi, hái những cái lá kia đi. Nhiều lá như vậy đều phải nhặt." Dĩ nhiên, Phong Linh không nhịn được cười chách. Các ngươi là những người có tiền, lúc ăn nhất định là không thấy sao nhưng mà người phục vụ các ngươi rất là mệt mỏi. Phía sau đột nhiên không nghe thấy tiếng động gì, Phong Linh quay đầu nhìn thấy hắn đang vùi đầu nghiêm túc nhặt rau. Bất chi bất giác nụ cười tỏa ra trên gương mặt nàng. Sau khi nấu nước, nàng đi thái thịt, chậc chậc chậc, đây là thịt băm sao vẫn như cục thịt vậy. Bên cạnh đột nhiên có một giọng nói phê bình và cười nhạo. Phó Linh không vui liếc nhìn hắn một cái. Không hài lòng thì ngươi đến mà thái đi." Thần Hoàng cười một tiếng, nhận lấy dao từ tay nàng, ngón tay xinh đẹp đè lên miếng thịt, chỉ thấy dao nhanh chóng hạ xuống, từng miếng từng miếng được cắt mỏng và tinh tề. Hắn tranh công nói: "Sao, đẹp hơn nàng chứ?" Phong Linh không phục nói: "Ngươi là người trong giang hồ, tất nhiên là dùng dao giỏi rồi. Những người giang hồ như ta vẫn còn có một điểm tốt." "Cái gì? Đối với vợ rất tốt."